Huy chém tốc độ chậm lại, có kiếm khí từ phía sau công tới, dư thuyền phát hiện không ổn, lập tức sai bước xoay người, lấy thân thể che đậy tô thường nghiệp. Huy đao bổ ra hướng hắn sau lưng đâm tới nhất kiếm, trôi đao rời tay đồng thời, đệ nhị kiếm đã giết tới dư thuyền trước ngực. mũi kiếm khó khăn lắm cắt qua vật liệu may mặc, chỉ nghe được đinh. Một tiếng trói hai kim minh. Trường kiếm ở dư thuyền trước mắt cắt thành hai nửa, vừa rồi còn đẳng đẳng sát khí lục y hề nhân. Trên trán bị đánh xuyên qua một cái móng tay cái lớn nhỏ lỗ thủng, thân mình cương một cái trước mắt, sau đó đột nhiên ngã xuống đất. Ngày sau đó phanh, phanh, phanh. Liên tiếp vài hạ, trọng vật rơi xuống đất thanh ngâm vang lên, Dư Thuyền ngước mắt nhìn lại, liền chỉ thấy rừng rậm chỗ sâu trong, một cái bạch đi li nhẹ nhàng công tử tản bộ mà ra. Tuyết trắng và táo chưa nhiễm nửa điểm dơ bẩn, đỉnh đầu vấn tóc trà bạch giải lụa theo đen nhánh sợi tóc. Bị gió thổi đến hơi hơi phiêu khởi, mặt mày là như hỏa tinh xảo. Ôn tiên sinh, dư thuyền kinh hỷ. Ôn tồn đạm nhiên cùng rừng rầm gian huyết ồ, mùi tanh có vẻ không hợp nhau, lục y y nhân tưởng không chú ý đến hắn cũng khó. Hôm nay việc vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài nửa phần, cho nên lập tức liền có người quay lại nệm bước, hướng về ôn tồn giết qua đi. Hắn sắc mặt chưa biến, như cũ là như vậy thanh thản, đôi tay tự bên hông nâng lên, trường tụ phiêu nhiên. Vô cớ làm nhân sinh ra một loại, hắn chính là tới thưởng cảnh nào giác. Dư thuyền thấy không rõ hắn là như thế nào làm, thủ đoạn tung bay gian, mười mấy đạo hàn quang tự đầu ngón tay phát ra mà ra, chói hai tiếng xé do sau, lục y ghi hẻ nhân tránh không kịp, chạy một nửa thế nhưng sinh sôi dừng lại bước chân, sau đó ở hắn trận tròn trong ánh mắt, như bao cắt tạp đến trên mặt đất. Ám khí! Dư thuyền lẩm bẩm ra tiếng, không thể tưởng được ôn tiên sinh còn có chiêu thức ấy. Tình thế độ biến, càng nhiều người giết qua đi, ôn tồn chưa làm dừng lại, mùi chân trên mặt đất một chút, đặng khởi một phen thanh phong kiếm, nắm trong tay, liền như gió rơi vào áo lục thích khách gian. hắn động tác phi thường mau, thế cho nên dư thuyền cùng áo lục thủ lĩnh đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu trắng tan ảnh, bất quá một lát thời gian mà thôi, vây công quá khứ lâu là đã tất cả đều bị lau cổ. Một đau mất mạng, ôn tồn lại là lấy máu chưa thấm. Thậm chí kia sắc mặt còn càng thêm ôn nhu lên, dư thuyền chấn kinh rồi. Thất thần làm gì? Tô thừa nghiệp huy đao chém lạc đánh lén lại đây thích khách, tiếng hô như sấm, cả kinh dư thuyền hoàn hồn, hắn vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên trường đao, một lần nữa gia nhập hôn chiến. Sinh cơ đã hiện, hợp lực một bác còn có phá vây cơ hội. Chỗ tối dẫn đầu người trong mắt hiện lên một tia khói mù, tô thừa nghiệp mấy người càng đánh càng hăng. Cái kia bạch dì hề nam tử càng là biến thái đến lệnh người giận sôi bất động thanh sắc gian, liền như cắt mạch chém người của hắn. Bán tên. Bán tên. Hắn hô to. Mai phục tại rừng cây gian cung, nỏ thủ động tắc nhất trí động tác, như vậy gần khoảng cách, nỏ tiễn liền thật dày ván sắt đều có thể bán thủng. Hắn không tin tô thường nghiệp lần này còn có thể trốn quá khứ. Mũi tên như mưa dày đặc đánh đút lại, tô thường nghiệp dùng hết trên người cuối cùng một tia sức lực. Xoay tròn trường đao muốn ngăn nọ tiễn, nhưng theo đinh quang tiếng vang, cuốn nhận trường đao đức từng khúc mở ra, thật lớn lực đánh vào đem hắn đánh mà hướng bên cạnh lui hai bước. Phong ngự xé mở khẩu tử, một mũi tên mang theo trận gió thẳng tắp hướng dư thuyền phía sau lưng gào thét mà đi. Tô Thường Nghiệp cắn răng một cái, chỉ tới kịp đi phía trước một chân đá văng ra hắn, ngay sau đó ngực liền chuyển đến một trận đau nhức. Trong chấm đoáng, hắn tự hầu nghe đã có người hô thanh. Cha! Thướng quân, tô hiểu hiểu tê hô lên thanh, hai mắt đỏ đậm, chơ mắt nhìn một mũi tên bắn vào tô thường nghiệp ngực, giống như trong ngộng như vậy, hắn nguy nga thân hình ầm ầm ngã xuống. Không kịp nghĩ nhiều, tô hiểu hiểu một phen rút ra mang theo trường kiếm, lập tức chiều tô thường nghiệp phương hướng chém giết qua đi. Tô thanh chạch chốc mũi nhìn không được chua sót, lửa giận đã đem hắn hai tròng mắt hướng đến đỏ đậm, dựa vào cuối cùng một kia lý trí, hắn dẫn theo tô Huyền đánh nhảy lên cây tàng hảo. Nói cái gì cũng chưa nói, quay đầu lại giết qua đi. Tân một vòng mưa tên còn chưa phát ra, mai phục tại trong rừng cung, nỏ thủ đã bị chạy tới hai đội nhân mã chém phiên trên mặt đất, dẫn đầu người hướng khe đá chung một trốn, thấy được vội vàng tới rồi nhân mã cùng mặt trầm như xương thầm khác. Xong rồi. Tô ra cùng tề vương thế nhưng mang theo người tới. Vốn dĩ chỉ đối phó tô thường nghiệp mấy người thượng không tính quá khó, nhưng hiện giờ ngang trời sát ra tam sóng người. Nếu là không thể đem người toàn bộ di khẩu, hắn trở về cũng chỉ có vừa chết. Tô hiểu hiểu mắt nhìn thẳng, chỉ lo nhất kiếm nhất kiếm thu hoạch thích khách đầu người, nàng ly tô thừa nghiệp càng gần. Trong lòng kia sợi thô bạo cùng hối hận liền càng dày đặc, có chút giống giết đỏ cả mắt rồi. Dần dần mà, trước mắt lục y, y nhân càng ngày càng ít, có người hướng nàng sau lưng đánh lén qua đi, nhiên vừa mới rút kiếm nhảy lên, tả hữu các một quả mới vừa châm liền đâm xuyên qua hắn biết hầu. Thích khách lầm ầm ngã xuống đất, lộ ra đối diện ra tay hai người. Thầm khắc nhìn bạch tí không nhiễm ôn tồn, ánh mắt ngưng ngưng. Ôn tồn gật đầu, xem như tiếp đón một chút, nghiêng đầu nhìn tô hiểu hiểu liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển qua nơi xa. Tô hiểu hiểu không có quay đầu lại, cả người là huyết tô thừa nghiệp liền ở trước mắt, hắn nhắm hai mắt, trên mặt tràn đầy huyết ô. vừa ánh tuyết ném xuống nhuyễn kiếm chạy vội tới, thật cẩn thận nâng dậy hắn lại không dám đi đụng vào tạp trong lòng kia chi mùi tên. Mùi máu tươi ở trong cổ họng cuồn cuộn, giống như thiêu hồng nước thép, một đường năng tiến tô hiểu hiểu trong lòng, nếu nàng có thể trước tiên một chút, liền như vậy một chút. Trên cây tô huyền ánh càng là hảo không đến chạy đi đâu, ánh bạch đầu ngón tay gắt gao tạp tiến vỏ cây, nàng tín ngưỡng sụp đổ, nàng lại một lần không có cha. Đồng nhiên, nàng dư quang chỗ hiện lên một chút ánh sáng, lau một phen nước mắt, Tô Huyền Ý hướng về bóng cây sau nhìn lại, tất cả mọi người ở phía trước hôn chiến thành một đoàn, không người chú ý góc lại có một mạt xanh sấm thân ảnh quỳ dạp trên mặt đất, thật cẩn thận như là ở điểm thứ gì. Tô Huyền Ý nhắm mắt cắn chặt răng, quyết tuyệt nhìn thoáng qua trung gian đứng tô hiểu hiểu, ôm thân cây trượt xuống dưới, trực giác nói cho nàng, nàng không thể làm người kia bật lửa, nàng cần thiết đi ngăn cản, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Từ trong tay háo móc ra tô thành trạch đưa kia đem truy. Đầu, tô huyền đánh điểm bước chân tới gần, không dứt bên thai tiếng chém giết thực tốt che giấu nàng bước chân. Lục y nhân tận lực che giấu thân hình, nhẹ nhàng thổi trên tay bị hơi nước dính ướt mùi lửa, đồng thời còn muốn chú ý tình hình chiến đấu, phía chính mình người đã bị thu thập không sai biệt lắm, hắn chỉ có nhanh lên bước cháy lên cái này khói mê, mới có tuyệt địa phản giết cơ hội. Hô lại lần nữa thổi ra một hơi, ngực chỗ đông dương đau xót, đau tạp tiến xương bả vai. Liền hô hấp đều là đau. Lục y ghi nhân đột nhiên bắn lên, dùng còn có thể nhúc nhích tay trái, bắt một phen thuốc bột đối với người liền rơi đi ra ngoài. Tô huyền ánh bị phát vẻ mặt, chịu cái mũi nghe nghe, một cổ tử trứng thúi hương vị, có thể là đậu. Lục y ghi nhân sứng sốt. Như thế nào còn không té xỉu. Này dược chính là một con trâu đều chịu không nổi. Thấy kê chưa thành, hắn nhặt lên bên cạnh kiếm, đột nhiên hướng tô huyền ánh đâm tới. Tô thanh Trạch bọn họ cách khá xa, mà mang đến hộ vệ lại cùng thích khách kịch liệt chém giết, không chỗ nào dựa vào. Tô huyền đánh theo bản năng sau này vội vàng tối lui, cả người hướng bên cạnh một tránh, kiếm phong ở trên cánh tay vẽ ra một lỗ hồng. Lục y nhân nhân cơ hội thủ đoạn vừa lật, còn chưa lại lần nữa giết qua đi, nghiêng bên Đỗng nhiên bay tới một thanh đoạn kiếm, thẳng tắp đâm xuyên qua hắn mu bàn tay. Dù sao chúng độc lúc sau đều phải chết, Tô huyền đánh dẫn hướng gan biên sinh. Sấn người nọ đôi tay vô pháp lúc nhích, đống nhiên nhảy lên, một phen kéo lấy tóc của hắn liền hướng kia đôi rực gấn Lục y nhân gần tay chặt đứt, sau lưng cắm một cây đao tử, muốn dây rùa đứng dậy, lại ở nháy mắt hít vào đi một mồm to bột phấn. Vì thế, đi tới ôn tồn, liền nhìn đến thương tâm mất đi lý trí tô huyền ánh, kéo chủ người nọ ra đầu sau này xả, đồng thời nắm lên mê dược bột phấn một phen một phen hướng trong miệng hắn tác. Trong rừng sát phạt tiếng động dần dần dừng lại, có tô ra tinh vệ cùng thẩm khắc thủ hạ gia nhập, lục y ghi nhân thực mau liền bị giết còn thừa không có mấy, cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái nhiều người sống, bị người ta cầm, bó đến gắt gao. Chỉ là, chiến cuộc định rồi, nhưng không ai cao hưng đến lên. Thẩm khắc lôi kéo tô hiểu hiểu tay, muốn mở miệng ăn ủi lại không biết nói cái gì. Cha! Tô thanh chạch chiều chiều cái mũi, nhịn không được khóc lóc thảm thiết trong rừng mùi máu tươi tán không song hôn tạp hủy bại khí thể sau gây mũi lại chói mắt không khí nước lặng giống nhau hiên lặng liền ở ngay lúc này mọi người nghe được thật dài một tiếng ách tô thường nghiệp nhưng xem như hoán qua kia khẩu khí đột nhiên mở mắt cha cha cha ngài không có việc gì đi tô thanh trạch còn ở chịu khí nói năng lộn xộn một câu thay đổi vài cái âm điệu không có việc gì mũi tên đánh trúng ngực ngẹn khí mà thôi. Tô thừa nghiệp tay trống ở trên mặt đất, từ hứa ánh tuyết trong lòng ngực ngồi thẳng thân mình, vừa nói một bên đi rút ngực cắm mũi tên, động tác đại không giống như là có thương tích bộ dáng. Ân. Liên tiếp xả vài cái, mũi tên thân tạp kín kẽ, chính là xả không ra. Tô thanh trạch thò lại gần, thật cẩn thận kéo ra hắn áo ngoài vặt áo, lại ở nháy mắt đảo chịu một ngụm khí lạnh, sau đó bị thứ giọng nói mùi tanh sặc đến ho khăn lên. Bên người khóa tử giáp thiết đã bị nỏ tiễn xuyên thấu, sắc bén mũi tên toàn bộ hoàn toàn đi vào áo giáp trong vòng, bởi vì mới vừa rồi xả túm, đảo tam giác đầu mũi tên gắt gao phản tạm ở hoàn khấu tượng. Hứa ánh tuyết thấy thế, trắng bệnh sắc mặt lại trầm đi xuống, lo lắng hỏi, bị thương sao? Không có. Rút không ra mũi tên tô tướng quân có chút hậm hực, thanh thanh giọng nói sau, từ giữa cổ túm ra hai quả hợp ở bên nhau đùa bình an. Đồng tiền bị thật lớn lực đánh vào đâm cho vặn vẹo biến hình, khảm ở phía sau bàn tay đại kia khối huy chương đồng thượng, bài dưới thân hãm, hình thành nhọn nhọn một cái khe lõm. Như vậy Luân phiên tá tam sóng lực đạo, mới bảo đảm tô thường nghiệp lông tóc chưa thương. Tô hiểu hiểu mặt không lên tiếng, đóng bế nghẹn đến mức màu đỏ tươi đôi mắt, thật dài hưu một ngụm trọc khí sau, phản phất đông lạnh thành khắc băng giống nhau khắp người, thoáng rụng manh vào một cổ dòng nước ấm, ngón tay căng thẳng theo bản năng gian hồi nắm lấy thẩm khắc gấm áp tay. Thẩm khắc tùy ý nàng bắt lấy, cùng chấn an miêu giống nhau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Thường Nghiệp ngước mắt nhìn thoáng qua, tính, hắn cái gì đều không nói, đứng lên chắp tay, hôm nay việc, còn muốn đa tạ vương già già tay cứu rút. Hắn biết, chân cẳng không tiện người muốn đuổi như vậy gặp gành lộ, sẽ có bao nhiêu không có phương tiện, thả ngày thường thẩm khắc chính là một chút dơ bẩn cũng chịu không nổi, nhưng hắn vẫn là mang theo nhân mã tới chỉ bằng điểm này liền ít đi có người có thể làm được thầm khắc tránh đi thi lễ nhìn chằm chằm tô hiểu hiểu còn ở hơi run rẩy tay chậm rãi nói người một nhà tướng quân hà tất khách khí kinh sợ qua đi tô hiểu hiểu trong lòng còn nghẹn một khổ ác khí nàng hiện tại chỉ nghĩ chém người cho nên dừng ở bó thành trùng tử lục y liềnh nhân trên người tầm mắt liền mang theo vài phần sát khí nếu không phải viện binh kịp thời đổi tới này một mũi tên mặc dù không gây thương tổn tô thường nghiệp Hắn cũng rất có thể nhân thể lực chống đỡ hết nổi mà xuất hiện ngoài ý muốn Lục y nhân bắt đầu ra đầu tê dại, có loại bị giã thú theo dõi cảm giác. Đúng rồi, với anh, anh đâu? Hứa thị nhìn quanh một vòng, trong lòng cả kinh, quay đầu hỏi Tô Thanh Trạch. Ta sợ nàng bị thương, liền cấp bối trên cây ẩn nắp rồi. Tô Thanh Trạch xoa xoa cái mũi, ta lập tức đi tiếp nhị tỷ Mà lúc này nhị tỷ lửa giận phía trên lý chi không tồn. Cơ hồ đem dược toàn bộ nhét vào lục y rẻ nhân trong miệng, ở nghe được sau lưng một thanh âm nói tô tướng quân không có việc gì sau, lúc này mới chậm rãi ngừng tay chung động tác. Nhìn trên mặt đất tứ chi đã bắt đầu run rẩy lục y rẻ nhân, tô huyền đánh cả người sức lực ở nháy mắt bị rút ra, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, lùi hai bước, tay chân sủi lơ đến phát run, trong lòng là một trận cao hơn một trận nghĩ mà sợ. Căng chặt cảm xúc một thả lỏng, cánh tay thượng liền truyền đến đau nhức, Nàng túi đầu nhìn thoáng qua tới gần bả vai chỗ cái kia thật dài khẩu tử, thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Phần 44 Thật là đau quá. Ôn tồn nhìn nàng đổi tới đổi lui thân sắc, cùng bị hồ thành hỏng bét mặt, nhịn không được cười cười, mới nhấc chân tới gần. Bên hai rất nhỏ tiếng bước chân vang, tô huyển đánh nắm chặt nắm tay cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn thấy người tới nhẹ nhàng thở ra, trong khoảnh khắc lại trở nên khẩn trưng lên. Ôn tồn đạp đầy đất lá khô. Từng bước một chiều nàng đi tới, mũi chân ngừng ở khoảng cách nàng cực gần chỗ, sau đó liêu bảo ngồi xổm xuống dưới, mặt mày ôn nhu mà nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng trong ánh mắt, cùng nàng đối diện, hắn nói, tô tiểu thư". Thanh âm như xuân phong dốc nhĩ, trừ bỏ chốc mũi nhiễm trứng túi hương vị, nàng còn nghe thấy được trên người hắn tươi mát dược thảo hương. Tô huyển đánh ra đầu căng thẳng, liêu viên đôi mắt trừng lớn chút, giống như một con lạc đường con ai, mở mịt, khẩn trương lại sợ hãi. Đồng thời nội tâm tam liền hỏi, ôn tồn khi nào xuất hiện ở chỗ này? Hắn thấy được nhiều ít. Ta vừa mới thất tâm phong bộ dáng sẽ thực đáng sợ sao? Đúng là thần không bám vào người, nàng trong tầm mắt ôn tồn lại chậm rãi nâng lên một bàn tay, thon dài thả sạch sẽ đầu ngón tay hướng về nàng mặt thăm tới. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác khuôn mặt bị hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng lau một chút. Thời gian giống như thả chậm động tác, hơi xúc tức túng sau hắn ưu nhã thu hồi tay, rũ xuống đôi mắt rơi tay phóng tới chốc mũi nghe nghe cũng không tính qua sáng ngời ánh sáng đầu đến nồng đậm lông mi thượng ở hắn mỹ mắt Chô đánh hạ ám ảnh một mảnh tô huyền ánh giống như bị điểm huyệt không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp phảng phất có một chút hỏa tinh tử rơi xuống ôn tồn chạm đến quá làn da thượng ở nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên ngọn lửa một đường bao bọc lấy vành hai bò lên đến đỉnh đầu nàng cảm giác chính mình năm khiếu đều bắt đầu mạo sôi trào nhiệt khí đời này còn chưa bao giờ có nam tử như vậy ôn nhu mà sở qua nàng mặt. Mê tiên say ôn tồn không hề phát hiện, thậm chí đắm chìm ở suốt đời theo đuổi dược thuật giữa. hắn vê một chút đầu ngón tay, mày hơi hơi nhăn lại, lại vừa thấy treo đầy mặt thuốc bột tô huyền ánh trong lòng càng là khó hiểu. Này dược nếu như danh, nghe chi lại người thất thần, như đại say một hồi không được tỉnh, tâm chí càng là kiên định người càng vô pháp tránh, như vậy tô huyền đoánh như vậy, tính tình huống như thế nào? Này dưa không hiểm đến cực điểm, tô tiểu thư trước đó có không dùng quá bất luận cái gì rực vật. Ôn tồn nhìn nàng, ngân nga hỏi. a, a, ngọn lửa bị thủy tơi diệt, nhiệt khí bị gió thổi đi, tô huyền ánh mát mẻ xuống dưới, lắp bắp, ngươi, ngươi nói cái gì? Ôn tồn đạm nhiên cười, giơ tay chỉ chỉ tay nàng trưởng, đôi mắt là tìm tòi nghiên cứu chi sắc, thứ ta vô lễ, tô tiểu thư mới vừa rồi khủng hút vào không ít thuốc bột. Có không mượn mạch tượng tìm tòi. Nga. Tô huyền ánh sắc mặt đỏ lên, ngoan ngoãn địa điểm hai phía dưới, sau đó sợ hãi mà chiều hắn vươn tay. Nguyên lai không phải đang sờ ta mặt. Ôn tồn dò ra ngón tay, khẽ chạm đến nàng cổ tay gian, liễm mục chấm tư, trừ bỏ mạch đập có chút mau bên ngoài, không có một chút ít gì thường, cũng vẫn chưa trước đó dùng quá giải dược. Này đến tổn cùng là chuyện như thế nào? Ta, ta có bệnh sao? Tô huyền ánh mở miệng Không, ta là nói, ta trúng độc sao. Không có. Ôn tồn thu tay lại, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình xứ, một cái tay khác lấy lại đây. Tô huyền đánh thay đổi một cái tay khác dơ lên trước mặt hắn, xả đến miệng vết thương, đau đến nước mắt doanh trọng, chỉ đương hắn là muốn bắt mạch. Ai ngờ ôn tồn lại méo nàng rách nát tay háo, sẽ lớn một chút khẩu tử, cẩn thận ở miệng vết thương rắc lên thuốc bột sau. Lại từ trong lòng móc ra một trường tuyết trắng khăn, nhẹ nhàng bó ở nàng cánh tay thượng. Đã nhiều ngày đừng chạm vào thủy, trở về ta lại cho người khai dược. Đứng lên, hắn nói, đi thôi, hãy đi trước. Tô huyền ánh nhìn cánh tay giàn xinh đẹp nơ còn bướm, sau một lúc lâu mới nột nột gật đầu, nga, hảo. Khoảng cách cách đó không xa, tô thường nghiệp tìm tới một phen kiếm, từ chưa bị thương ninh song động thủ, huy kiếm chặt đức nỏ tiễn lông đuôi sau đó đem mũi tên rụ ra, tập quá chết không nổ ra được, hắn tổng không thể phóng mặc kệ, tùy ý ngược tắm một mũi tên hồi kinh. còn chưa tới kịp nói chuyện, tô thanh Trạch liền vội vã chạy tới, hô to nói, nhị tỷ không thấy, mọi người quỳng lên, khủng xuất hiện ngoài ý muốn, đang muốn xoay người đi tìm, mới vừa vừa quay đầu lại, liền nhìn đến ôn tồn cùng tô huyền ánh một trước một sau đi tới, trong tay hắn còn để ra một cái gián đoạn run rẩy lục y lìa nhân, đại ca. Tô Thanh Trạch đều sợ hai ra tiếng, lại nhìn về phía Tô Huyền Ýnh, nhị tỷ, ngươi như thế nào hạ thụ? Hạ thụ! Nói cùng nàng là Thoán Thiên hầu dường như, mọi người đồng thời ghé mắt vọng qua đi. Tô Huyền Ýnh hơi xấu hổ mà chỉ chỉ bị ném tới trên mặt đất lục y rìa nhân. Tiểu Tiểu Thanh nói, cha chung mũi tên sao? Ta trong lúc vô tình nhìn đến người này tưởng ở trong rừng hạ dược, trong lòng quí lên, liền không rảnh lo như vậy nhiều. Người là ngươi biến thành như vậy. Như thế nào lại cùng đại ca ở bên nhau? Tô Thanh Trạch không dám tin tưởng, luân phiên truy vấn, lại nhìn lên nàng hoa Huệ lòe loẹ loẹt mặt cùng tay, còn nhiễm một cổ tử mùi lạ. Mê Dược, ước chừng là dùng để đối phó Tô Tướng Quân. Ôn Tổn vừa mới nói một câu, thượng không kịp ngăn cản, liền thấy Tô Thanh Trạch đã nâng lên Tô huyền đánh tay, dùng sức nghe thấy một chút. Hảo xù A, này Dược sợ là quá thời hạn đi, ha ha ha ha. Liền ta nhị tỷ đều mê không hắn lôi kéo miệng cười hai hạ, lời còn chưa dứt mọi người ở đây trong mắt, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Tô huyền ánh, này dược thật sự có thể đem người mê đảo. Ôn tổn chiều chiều khoe miệng, mở miệng nói, chư vị đừng đội, tô công tử hôn mê hai cái canh giờ liền sẽ tỉnh lại. Hứa ánh tuyết nhìn bị người nâng lên tới tô thanh trạch lần cảm bất đắc dĩ, đứa nhỏ này có phải hay không nốc, ôn tiên sinh đều nói là mê dược còn thế nào cũng phải đi nghe một chút nghĩ đến trong mộng kia chàng quỷ dị sương mù cùng sương mù mấy người dại ra biểu tình tô hiểu hiểu biến sắc chưa bình ổn tức giận bắt đầu cuồn cuộn may mắn luyện doanh trên đường phát hiện đem người nọ hành động đánh gãy nếu bằng không bọn họ chỉ sợ đều đến chết ở chỗ này hảo xảo bất xảo lục y nhân run rẩy gian vô ý đụng phải một chút nàng chân Thầm khắc chỉ nhìn đến nàng đột nhiên một tay đem tay rút ra không lưng bắt được lục y nhân mắt cá chân xoay tròn liền hướng bên cạnh bùn đất thượng ném tới. Đông một tiếng vang lớn, Lục Y ghi nhân rơi xuống đất ngáy mắt. ở thật dày hủ diệp thượng tạo một cái hố. Tô hiểu hiểu vưu chưa hết giận, trên tay lực đạo nửa điểm không bùng ra, đem người vùng lại vung lên lui tới bên kia hung hăng ném tới, như thế lặp lại rất nhiều lần. Lục Y ghi nhân miệng sùi bọt mép, đau nhức khiến cho hắn tạm thời tỉnh lại, hợp với bị tạp vài hạ, lại ước gì lập tức lại ngất xỉu đi, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn chịu như thế cha tấn? Bên cạnh bị bó lên lục y nhân đồng thời run lên, sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình, giã thú. Đây là cái của mẹ. Phát tiết xong, tôi hiểu hiểu đem người hướng hố một ném, thư khẩu khí sau, dơ tay xoa xoa chính mình hơi loạn sợi tóc, đồng nhiên nở nụ cười, ôn ôn nhu nhu, lược có thất thố, làm chư vị chê cười. Chư vị, không dám chê cười, chúng ta không dám chê cười. Thầm khắc con con khỏe môi. Tự trong lòng ngược đảo trương khăn ra tới, túng quá tay nàng tình tê xoa, trong miệng ghét bỏ nói, lần sau phân phó bọn họ động thủ liền hảo, này tay đều làm dơ. Phát tiết, đây là phát tiết. Tô hiểu hiểu cổ cổ quay hàm, chịu một chút tay, không chịu động, ngại dơ ngươi còn lôi kéo. Thẩm khắc tay nửa điểm không bông ra, khăn gấm từ khe hở ngón tay vòng qua đi, thanh âm bằng phẳng, ân, một chút đều không dơ. Tô Thường Nghiệp tuy bất đắc dĩ tiếp nhận rồi bảo bối nữ nhi phải gả người sự thật, nhưng tỏ vẻ cũng không muốn nhìn đến một màn này, từ nay về sau hắn kiều kiều mềm mại bảo bối, liền không hề chỉ thuộc về hắn một người. Đóng bế tình nói, hắn nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, trước đem người áp giải hồi kinh. Từ từ Tô hiểu hiểu mở miệng, lại nhìn về phía thầm khác, chậm rãi nói, đại phê lượng cùng, nó chỉ có quân đội mới có thể trang bị, này nhóm người tổ chức có tự. Hành sự cũng không giống như là người thường, còn muốn phiền toái vương ra ra tay thay tà cha điều tra rõ. Tô thường nghiệp dừng lại bước chân, lược tưởng tượng liền hồi quá vị tới, đây là lại muốn thay thẩm khắc tránh biểu hiện. Thẩm khắc phi thường thuận theo gật đầu, đây là tự nhiên. Ánh mặt trời bị hát chầm mái hiên phân cách thành mảnh nhỏ, thẩm giác khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ở vào bóng ma nhìn lên mái hiên thượng sáng người thiên, gạch đỏ lục ngói sống thu săn sát. Ngồi sổm ngồi thành một loạt tựa hồ là ở nết miệng cười nhạo hắn. Lời đồn đại bắt đầu, thầm giác liền chưa từng ra quá môn, theo nhau mà đến dèm pha, hướng hắn thanh danh thượng thêm nùng mặc vài nét bút, là hôi thối không ngửi được. Thế nhân ngu muội chỉ tin lọt vào hai chi ngôn, hắn đường đường vương ra, như thế nào có thể chịu đựng được những người đó xem thường. Đây là ngài cái gọi là có an bài khác. Thầm giác thanh âm thực trầm, một đường trầm tới rồi kinh thái phi tâm khảm. Nàng nhìn hắn nửa dấu ở trong bóng tối bóng dáng, đầu ngón tay nhéo lá con tử đàn Phật châu chậm rãi vây chuyển, màu đỏ tía hạt châu thượng bút ngòi vàng miêu có khắc ninh thần kinh Phật, tràn đầy một chỗ ôi, cũng vô pháp lệnh nàng nỗi lòng bình tĩnh. Vương mẫn sinh chết có thể nói là quái dày mẫu tử hai sở hữu kế hoạch, bước bách kính thái phi không thể không trước thời gian tự thỉnh ly cung, nàng nguyên tưởng rằng việc này là thẩm khắc hoặc hoàng đế việc làm, không tưởng tưởng, ám điều tra ra kết quả lại là dọn cục đá tạm chính mình chân, du thần vương, kính thái phi đầu ngón tay căng thẳng, ban chặt đứt phật châu xuyên cầm tuyến, khắc đầy kinh văn hạt châu lăn đến cửa, mạ vàng chỗ phản chích ra tinh tinh điểm điểm quang. Ta tự mình đi tìm hắn. chuyện tới hiện giờ ngài còn tin tưởng hắn. thâm giác đột nhiên xoay người, hẹp dài âm ngoan đôi mắt giống như tôi bằng, hắn cười lạnh một tiếng nói, ngài thật đương hắn là thành tâm ở giúp ta. mẫu phi, ngài quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi nhiều năm tình nghĩa là có thể đắn đòi chủ hắn. Hắn đem tình nghĩa hai chữ cắn đến rất nặng, ngữ điệu quái dị hàm mang châm trọng, ánh mắt có không chút nào che giấu chán ghét. Giác nhi. Kính thái phi sắc mặt đột biến, kinh giận ra tiếng, tay một phen xiết chặt khắc hoa ghế tay vị, ngoài mạnh trong yếu giống như nỏ mạnh hết đà. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ta nói hiệu nói vượng. Thẩm giác chạy nhanh hai bước đến nàng trước mặt, giống như lâm vào gần chết vây thú. Cắn răng hạ giọng nói, ta đều thấy, năm đó phụ hoàng bệnh nặng, hắn đánh hầu bệnh ngụy trang vào cung, đêm khuya tĩnh lặng khi, tránh đi mọi người nhãn tuyến đi ngài trọng hoa điện, các người hai bình lui cung nhân làm chút cái gì, không cần nhi tử lại nói thêm kỳ ngài đi. Kính thái phi bông dưng mở to hai mắt nhìn, tu bổ tinh xảo móng tay ở trước ghế thượng cào bắt được phép nước, sau một hồi nàng vô lực mà sủi lơ ở lưng ghế thượng, người đã sớm biết là, ta vẫn luôn đều biết. Thẩm giác hai mắt đỏ đậm, sắc mặt giữ tợn đến cùng bố, ly cung sau ngài phải hảo hảo ngốc tại hiến vương phủ, không được lại cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Thẩm giác. Kính thái phi tăng lớn thanh âm. Mẫu phi. Ngài lại vô dụng cũng nên suy xét suy xét nhi tử cảm thụ Thẩm giác chú ý chú ý ngực, tức giận nhảy tới rồi cổ họng, ta là thiên hoàng nhì tử, chú định là đại tấn tương lai chủ tử, việc này nếu như bị người thọc đi ra ngoài. Ngài biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Không ngừng ngài cùng hắn sẽ chết, ta cũng sẽ chết, sở hưu hết thể liền đều xong rồi. Kính thái phi nhìn bạo nộ thầm khác, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói ra. Lâu dài lặng im, kích động ở trong phòng không khí giống như nước lặng giống nhau yên lặng, thầm giác đóng bế bị ánh sáng đâm đến đau nhức đôi mắt, ngạnh trong lòng nhiều năm này cây trơm, vừa phun vì mau sau, không có ngược lại lại rơi vào đi vài phần, đâm vào lẫn nhau đều là máu tươi rằng rủa. trọng mái thượng truy mái linh nhẹ đâm ra tiếng vang, tiếng gió mang theo bóng người rơi xuống cửa thư phòng ngoại. có người nhẹ nhàng gõ gõ môn, vương ra. thầm giác thật sâu hút mấy hơi thở, liễm đi trên mặt dị sắc, liêu bào ngồi vào ghế trên, trầm giọng nói, tiến vào. lý tranh mới vừa đẩy môn mà nhập, đã bị phòng nội một cổ tử khí lạnh đông lạnh mà co rúm lại một chút. Theo thẩm khắc ánh mắt nhìn qua, hắn tự giác túi đầu bầm báo, sáng nay tô thừa nghiệp ở ném bút nhai bị ám sát, bị vừa vặn mang theo tô hiểu hiểu đạp thanh tề vương cứu rút, hiện nay mấy người đã đem thích khách bắt được, đang ở hồi kinh trên đường. Đạp thanh, ngay mùa đông đạp cái gì thanh? Thẩm giác tức giận, người nói cái gì? Kính thái phi nghe vậy đột nhiên đứng lên, bật thốt lên mà nói. Lý tranh sợ tới mức hô hấp đều trễ tắc lên. Không lưng túi đầu nhìn chầm chằm chính mình, mũi chân không dám hướng lên trên xem, run run rẩy rẩy lại đem lời nói lặp lại một lần, cuối cùng bổ sung nói, "Tề Vương phủ điều ra vài chiếc xe ngựa, thanh thế to lớn buôn ngoài thành đi, trước mắt người còn chưa trở về, tin tức cũng đã truyền khai, Tô thừa nghiệp cùng với thuộc hạ bị vết thương nhẹ, Tô Thanh Trạch hôn mê bất tỉnh, hiện tại bên ngoài đều ở truyền." Phần 45. Truyền cái gì? Thầm rắc trong lòng lộ bột một tiếng, vội vàng truy vấn. Lý Tranh Ngạo huống hảo sau một lúc lâu, mới do dự nói, "Truyền là Vương gia phái người đi ám sát, mục đích chính là, chính là không nghĩ muốn Tề Vương thuận lợi thành hôn, còn nói, ngài mơ ước Tô gia quân đã lâu, muốn nhân cơ hội." cơ mồm. Lời còn chưa dứt, Thẩm giác đã tức muốn hộp máu một chân đá phiên cái bàn, trên bàn tinh xảo trung trà rơi xuống đất, quăng ngã thành nhỏ vụn hỗn độn một mảnh, "Cút đi tra tin tức là ai thả ra?" Lý Tranh Lương phát lệnh, Chạy trốn dường như lui đi ra ngoài, hắn lúc trước liền tra qua, không người thả ra tin tức, đều là ba cánh tự phát mà nói, nhưng lời này, hắn không dám nhận thẩm giác nói. Đóng cửa lại, kính thái phi thân mình nón lên, một lần nữa ngã tiến ghế dựa, bảo dưỡng thích đáng trên mặt thấm ra tinh tế mồ hôi, nàng lẩm bầm nói, không có khả năng, ta muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Vương mẫn sinh sự ra tới sau, kính thái phi liền phái người thông chi dụ thân vương. Ám sát tô thừa nghiệp sự tạm dừng, đãi lời đồn đãi qua đi, lại khác làm lưu tính. Sao hắn vẫn là động thủ? Thâm giác trong lòng càng thêm tới khí, một chân muốn đá văng ra trên mặt đất, trướng mắt Phật châu, người hà dâm chung mảnh sứ vỡ vừa chợt đá trống không đồng thời, hắn một mông ngồi xuống trên mặt đất. Đây là ái mộ ngươi nhiều năm, ngươi cũng tâm tâm niệm niệm nhiều năm người. Thâm giác lửa giận phía trên, nói không lựa lời. Sở hữu sự tình còn có cái gì không thể rõ ràng, vương Mẫn sinh là dụ thân vương diệt khẩu, tô thường nghiệp đồng dạng cũng là hắn phái người ám sát, nhưng này hai khẩu hát qua lại từ chính mình tới thế hắn bối. Thầm giác thậm chí hoài nghi, những cái đó lời đồn đãi cũng là hắn âm thầm thả ra, mà khi thật là hảo mưu tính. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Giác nhi, ngươi thanh tỉnh một chút. Kính thái phi đại A, thanh âm tê toái, pha âm. Ngươi không thể làm như vậy, hắn, hắn là. Thâm giác trong miệng phát ra hô hô mà thở dốc thành, ngũ tạng lục phủ giống như bị phóng tới hỏa thượng nướng. Là cái gì? Là kính thái phi nói không nên lời. Thâm giác một tay ấn ở mảnh sứ vỡ thượng, băng rồi đầy đất màu tươi, hai mắt trừng mắt, ép hỏi là cái gì? Nói a, là ngươi thân cha. Loàn xoàng, trong đầu có thứ gì vỡ thành bột phấn thầm giác tựa như ở trong nháy mắt ngã vào vô biên vực sâu hàn đàm, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào đều là tử khí vần quanh, ngưng kết mà đến đủ băng. Phong bế hắn sở hữu đường ra, kinh giao trên quan đạo, từng chiếc xe ngựa chậm rãi sử ra cùng ném bút nhai gập gềnh đường núi hàm tiếp ngã rẽ, gót sắt đập vang, hướng về kinh thành mà đi. Thân xe cụ là thiết gỗ đàn sở tạo, trang nghiêm hoa lệ mà lại kiên cố không phá vỡ nổi, xe mái chỗ treo thẻ bài hơi hơi lay động phía trên điêu luyện sắc sảo phù điêu nhai tí thú đầu tựa sống lại đây hồng bảo được thảm trong mắt ở dưới ánh mặt trời phong quang vọng chi lệnh nhân sinh sợ Như cánh tay thô đồng chế trục xe hàm tiếp thân xe xe giá thượng ổn ngồi xa phu đều là cao to cơ bắp chi chít hơi thở vững vàng ánh mắt như ứng không khó coi ra võ công chi cao tô hiểu hiểu vén lên cửa sổ rũ thượng mảnh nhìn phía sau một loạt bị kéo ở mã sau đi lục y thể nhân có chút tắp lưới lớn như vậy trận Không như vậy như thế nào có thể dẫn xà xuất động Thẩm khác cười cười Đôi mắt có bóng ma sàn động. Tô hiểu hiểu gật gật đầu Vương mảnh yên lặng nhìn chăm chú vào hắn Đến bây giờ nàng cũng không rõ Chính mình như thế nào liền mơ màng hồ đồ thượng hắn này Chiếc xe ngựa Quái chính là nàng cha thế nhưng không có mở miệng ngăn cản Như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì Thẩm khác sau này một dựa Khủiểu tay gác ở gối mềm Vai thân mình đánh giá nàng Tô yểu yểu nhìn hắn có chút tái nhợt mặt mày, dưới ánh mắt hoặc đến hắn hư rũ trên mặt đất hai chân, quanh hơi thở tựa hồ còn có thể dư vị đến rừng rậm trùng kia sợi mùi máu tươi, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi có phải hay không có việc gạt ta. Thẩm khắc hô hấp thiển xuống dưới, sau một lúc lâu không có trả lời nàng, ngược lại là nhẹ điểm hai hạ thân bên vị trí, lại đây. Tô yểu yểu theo lời lại gần qua đi, không có ngồi xuống, ngược lại đôi tay trống ở hắn chân sườn. Mắt hạnh nửa híp tới gần hắn mặt, nàng khoe miệng hàm chứa một tia ý cười, đang chờ hắn chủ động mở miệng. Thân cận quá. Thầm khác sau này nhích lại gần, cơ hồ đã nửa ỉ ở mềm ghế thượng, nàng lại đuổi theo lại đây, trên cao nhìn xuống, không thể. Thầm khác sửng sốt một chút, cùng nàng tầm mắt đối thượng, rồi sau đó chi xuống tay thoáng ngồi thẳng, khoảng cách kéo gần. Hắn nói, ninh xong hoạt động phạm vi, chỉ ở tướng quân phủ ngoại. Ngươi biết ta không phải đang hỏi cái này. Tô hiểu hiểu đi phía trước để sát vào chút, vươn ngón trỏ gợi lên hắn đầu vai buông xuống một lọn tóc, vòng ở đầu ngón tay thưởng thức, đại trưởng công chúa bên trong phủ, ngươi những lời này đó là có ý tứ gì. Thẩm khắc bắt lấy nàng lộn số tay, tinh tế nghị nghĩ, thanh âm thấp thiện, có manh mối, nhưng chứng cứ còn không vô cùng xác thực, không phải nói ra thời cơ. Tô hiểu hiểu rũ xuống phiến lông mi, mỉm cười khẽ đẩy đầu vai hắn một phen, về thẩm giác. Ân thẩm khắc nhẹ giọng. Theo nàng động tác nằm ngã vào trên đệm mềm, một bàn tay vòng đến sau đầu gối, một cái tay khắc vòng đến nàng sau lưng, đem người hướng ngực ép xuống, cảm xúc đừng quá căng chặt, trước nghỉ ngơi một chút. Ngã xuống đi nháy mắt, tôi hiểu hiểu đầu góc là có chút phát ngốc, cự hắn thượng một lần cảm xúc lộ ra ngoài hôn nàng qua đi, đây là lần thứ hai, hắn động thủ trước chủ động tới gần, ngay bên thai trầm ổn tim đậu, nàng theo bản năng cọ cọ đầu, sau đó chạm được một chi ngạnh ngạnh đổ vỡ đây là cái gì? nàng tường ngẩng đầu lại bị thẩm khắc tay ép tới không thể động đậy, dãy rủ vài cái chỉ có thể từ bỏ. đừng hỏi. nga. thẩm khắc ngửa đầu nhìn xe ngựa đỉnh, mà không lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. qua một hồi lâu không gặp tô hiểu hiểu có động tĩnh, mới đưa thời gian chuyển qua nàng phát gian kia cái đào hoa trơm thật xinh đẹp. trong lòng lực này chi tính, hắn đại khái là đầu óc không thanh tỉnh mới nghĩ tự mình đi làm xe ngựa chạy quá nửa, hắn lại nhìn rồi nhìn lại lần nữa, kia sinh động như thật cánh hoa, nguyên lai là như thế này điêu. hắn không tự giác duỗi tay, muốn đi trộn gỡ xuống tới nghiên cứu, đột nhiên không kịp phòng ngừa tay bị người một chảo, tô hiểu hiểu ngẩng đầu, thanh triệt ánh mắt nào có nửa phần buồn ngủ, trên mặt đã là ý cười doanh nhiên, thầm khác. ân. hắn mất tự nhiên thiên khai tầm mắt, tô hiểu hiểu cổ tay trắng non nâng lên, xanh nhạt tiêm chỉ xoa hắn cảm. Ngón cái ở khoe môi thiền mạc, mang theo hắn môi khẽ nết, học thẩm khắc 10 thành 10, nàng nói, ngươi đây là đang cầu dẫn ta. Thẩm khắc nhìn nghiêng bên tua, đống nhiên nở nụ cười, rồi sau đó lại mạc danh cảm thấy, tô hiểu hiểu bộ dáng này, vốn nên là chính mình. Cảm nhận được hắn lồng ngực chấn động tô hiểu hiểu đầy mặt dấu chấm hỏi, ấn cái bản, không phải hẳn là thẹn thùng sao. Ngón tay vuốt ve hai hạ hắn môi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nghiêng đầu túi người hôn lên đi. Nhật mộ Tây Sơn, thiên dần dần trở nên mở nhà tú ám, thương ô đoàn vân áp tề vương phủ màu xanh lá ngói lưu ly thượng, tưới xuống một tầng xương mù mang. trong phủ sớm bốc cháy lên đèn lồng theo gió đêm lay động, lúc sáng lúc tối lửa khói ở hồng trên tường đầu hạ quỷ quét quang. Chật trội địa lao nội áo lục thích khách nhóm bị bó xuống tay động tác nhất trí điếu thành một loạt, giống như đã phát mốt thịt khô, theo không ngừng run rẩy động tác lắc tới lắc lui. nga Là cái dạng này sao? Tô hiểu hiểu đứng ở quang hạ, nhìn liếc mắt một cái dối dài mũi chân muốn điểm trên mặt đất lục y hề nhân, từ từ mở miệng. Hồi kinh lúc sau, lâm vào trọng độ hôn mê tô thường nghiệp cùng tô thanh trạch liền ở trước mắt bao người, cả người là huyết bị nâng nhập tướng quân phủ, hứa thị cùng tô huyền ánh khóc mà thuốc tha thuốc thít đầy mặt là nước mắt, như vậy thê thảm bộ dáng càng là khiến cho vây xem quần chúng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hận không thể lập tức tìm được hạ độc thủ như vậy người. Áo lục thích khách từ tề vương tự mình động thủ thẩm vấn, làm đương sự chi nhất tô hiểu hiểu, tự nhiên cũng đến bụng làm dạ chịu theo sau. Cũng không biết áo lục thích khách có phải hay không bị nàng xoay tròn cánh tay tạp người khí thế sở do đảo, còn chưa đa dụng thượng cái gì hình phạt, liền dễ như trở bàn tay mà công đạo ra phía sau màn húng phạm. Là lục ý gì nhân hư hư ngẩng đầu. Nhìn mắt bên cạnh cái kia còn ở không ngừng run rẩy dẫn đầu cấp trên, cả người run lên, cung quýt triệt khai tầm mắt, trong miệng bổ sung nói, là yến vương điện hạ phái ta chờ giết vương mẫn sinh diệt khẩu sau, mai phục đến ném bút ngai, muốn nhân cơ hội này ám sát tô tướng quân, lại xử kế gồm thâu tô gia quân. Tô hiểu hiểu xoay người, ngồi trở lại đến thẩm khác bên người, nàng bưng lên bàn thượng phiếm khánh hương trà nhấp một ngụm, lộ ra lệnh sởn tóc gáy cười, nói như thế tới ám sát ta người cũng là Yến Vương an bài lạc. Nhất bên trái một người nhanh chóng tiếp lời, là, chiếu nguyên lai kế hoạch, mặc dù không có kia chàng ám sát, đái Tô công tử đem nàng kia tiếp hồi phủ sau, nàng cũng sẽ câu dẫn Tô công tử, lấy được các ngươi tín nhiệm, đem biểu đặt ra tới Mưu nghịch chứng, cứ phạm tội lặng lẽ phong tới tướng quân trong phủ. Tô hiểu hiểu những mày, chi cầm quay đầu nhìn về phía thằng khác, chớp chớp mắt, trên mặt tràn đầy tiếc nuối chi sắc. Dựa theo giống nhau kìa bản. Không nên là bọn họ chết cắn miệng, tỏ vẻ không nói không nói ta liền không nói, ta tái sinh khí, đối này nghiêm hình cha tấn, hung hăng cha tấn, lộng chết hai cái rết gà dọa khỉ lúc sau, bọn họ mới run rẩy công đạo ra phía sau màn làm chủ sao. Như vậy dễ dàng liền chiêu, ta còn không có quá đủ đánh người nghiện đâu. Thầm khắc bưng lên trên bàn trà, nhấp một ngụm, tiện đà cười nhẹ ra tiếng, như thế, ngươi tiện lợi không nghe thấy, đi trước cha tấn một hồi hảo. Tô hiểu hiểu tới hương thú, đôi tay bái ở trên bàn, hương phấn mà nói, có thể chứ. Chỉ cần ngươi tưởng, cái gì có thể. Thầm khắc thông thả ung dung nói. Lục y nhân bắt đầu run rẩy tựa mà phát run, bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm. Cái này có mẹ, thật là cái không hơn không kém độc phụ. Độc phụ Tô hiểu hiểu đứng dậy, tay hướng phía sau nhất chiều, dơ đoạn đao ninh viễn liền chó săn tựa mà chạy qua đi. Mùi lao dọc theo nói tiếp người nọ gương mặt dạo qua một vòng sau, mở miệng hỏi, Vương Phi, ngài tưởng cắt nơi nào? Tô hiểu hiểu sao xuống tay vướt ve cầm đi qua đi, chậm rãi đánh giá người nọ, suy xét một lát sau, ngươi kỹ thuật sắt dao thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm ninh song nghĩ nghĩ, Phi thường tự hào mà nói, năm 600 đau trong vòng, thuộc hạ nhưng bảo đảm hắn còn sống. Vậy bắt đầu đi Tô hiểu hiểu thở dài, tầm mắt đảo qua mặt khác mấy người, người xem đồng thời dùng mình. Nếu bọn họ không thích nói thật này đệ nhất đao, liền từ đầu lưỡi bắt đầu. Ninh song trong mắt là hứng thú giặt rào, từ lần đó tô hiểu hiểu làm bộ muốn lột ra người, bộ ra lời khai bắt đầu. Hắn liền thật sâu mà bị vương phi kỹ thuật diễn sở thuyết phục, vẫn luôn muốn tham dự một lần, không từng tưởng cơ hội tới như vậy mau Này đây, hắn tay run lên, lưới dao liền ở người nọ trên mặt khắc lại một đao Trước tay, tô hiểu hiểu có chút ghét bỏ. Vậy từ bả vai bắt đầu phiến, đem trên người làn ra một tức tức cắt rớt, lưu lại một hoàn mỹ đầu, cùng hắn huynh đệ xem xét. Là, ninh song dơ tay chém xuống, màu xanh thấm vật liệu may mặc bị tức đi lớn bằng bàn tay một mảnh, kinh sợ dưới người nọ phát ra giết heo chú lên, nghe được mặt khác mấy người ra đầu tê dại. Đệ nhị đau, mồ hôi lạnh bính ra, tiếng kêu thảm thiết càng hiện thê lương. Đệ tam đao máu tươi mạn ra, mùi tanh bao phủ. Tô hiểu hiểu tản bộ chuyển hướng bên cạnh, giày theo bước ra rất nhỏ tiếng vang, phản phất dâm tới rồi mấy người trong lòng, nàng châm giọng, gàn tương chữ, ta lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ai cho các ngươi tới. Còn lại người co rúm lại bả vai, thân thể lại bắt đầu không chịu khống chế lắc lư, bên hai kêu thảm thiết ngâm ngâm, trước mắt là một trường cười đến ôn nu mặt. Đến bây giờ bọn họ xem như hiểu được, tô hiểu hiểu cùng thẩm khắc căn bản liền không tin kêu bộ lý do thoái thác. Giết gà dọa khỉ là thật, đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến cũng là thật, đến nơi sống sẻo mấy trăm đao, bọn họ tin tưởng, này hai người thật sự làm được. Bước đèn đùng bạo một chút, ngọn lửa tẩm thượng điểm du bắt đầu lay động không chừng, vằn vẻo bóng người phóng ra đến trên tường, tựa quỷ ảnh sướt sướt, âm trầm đến đáng sợ. Nếu không nghĩ nói, liền đều sẻo đi. Ta nói, có người ai không được, rốt cuộc trương khẩu, là lâm đối úy. Tôi hiểu hiểu có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nghiền ngẫm sau một lúc lâu người nọ thần sắc, không phải lời nói dối. Nhưng chỉ bằng một cái lâm phái thành, có thể điều đến động nhiều như vậy nhân thủ. sẽ rách khẩu tử, kế tiếp liền hảo thẩm vấn, nửa canh giờ lúc sau, tôi hiểu hiểu đẩy thẩm khắc từ địa lao nội đi ra, mới vừa một bước ra vườn, liền thấy lương thượng đống nhiên lóe tiếp theo danh thị vệ. Phần 46 Cựu ra hắn cả người bao vây ở H.I.G. Mặc dù là đứng ở tô hiểu hiểu trước mặt, vẫn là làm người cảm giác được phía trước là hư vô một mảnh. Tô hiểu hiểu lại là kinh ngạc với, nàng chưa bao giờ gặp qua người này. Thầm khắc đầu ngón tay điểm điểm tay vị, nói. H.I.G. nhân dừng một chút, cung thanh bẩm báo nói, cùng ngài sở liệu không kém, ám sát tin tức truyền ra tới sau, kinh thái phi thừa dịp bóng đêm cải trang tới rồi dụ thân vương trong phủ. Thầm khắc dơ dơ lên khỏe miệng, tiếp tục đi theo. Lại điều hai người đến lâm phái thành bên kia. Đúng vậy hắc y ghi nhân chắp tay, thân hình chật lóe, như một giọt mực nước hóa vào đêm sắc chung, không dấu vết. Tô hiểu hiểu kinh ngạc thất thần, dù thân vương chính là cùng tiên hoàng một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hai người cảm tình liền như thẩm khắc cùng đường kim hoàng thượng giống nhau thâm hậu, làm người hiền lành thả không màng danh lợi, pha đến tiên hoàng tín nhiệm. Năm xưa tiên hoàng gần đất xa trời hết sức, khủng thẩm quân niên thiếu. Áp không được trên triều đỉnh đám kia cáo giả, cho hắn hiệu lệnh kinh thành thú vệ quyền lợi cùng 50 vạn binh quyền, toàn lực phụ tá thẩm quân. Mấy năm nay hắn cũng không phụ tiên hoàng gửi gắm, mọi việc tận tâm tận lực, thậm chí cũng có bất công đến nay chưa cưới, hắn chi với hoàng đế cùng thẩm khác, đã là thúc phụ, cũng là lương sư. Nhưng hiện giờ xem ra, tình huống sợ đều không phải là như thế, kính thái phi cùng hắn có quan hệ cá nhân, lâm phái thành tính lên cũng miễn cưỡng là hắn dưới chướng một viên. Thẩm khắc cùng hoàng đế phòng bị hắn. Như vậy liền rất có khả năng, đời trước thẩm giác thừa vị, hắn tử giữa ra không ít lực. Nhưng nếu thẩm khắc cùng hoàng đế sớm có phòng bị, vì cái gì nàng đời trước một chút đều không có nhận thấy được đâu. Suy nghĩ cái gì? Thẩm khắc đống nhiên mở miệng, lôi trở lại tô hiểu hiểu tinh thần. Nàng biểu tình thoạt nhìn rất là mê võng. sau một lúc lâu mới nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi hắn. Thẩm khắc xoay người nhìn phía nàng. Ngươi chỉ chính là ai? Tô hiểu hiểu nói, dù thân vương. Thầm khắc cũng không tính toán gặt nàng, ngân nga nói, từ ta bị thương chân, bắt đầu làm quái mộng lúc sau. Tô hiểu hiểu nghi hoặc, cái gì mộng? Thầm khắc lại là nhắm mắt thở phào, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hôm nay trời tối rồi, ta đưa ngươi hồi phủ. Có một số việc, hắn đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu những cái đó ngậm cùng ôn tồn cho hắn cái kia trong gương sở triển lãm hình ảnh là chân thật tồn tại quá, như vậy đã bỏ mình tô hiểu hiểu là như thế nào sống lại, hắn sau lại lại làm chút cái gì, dẫn tới thời gian về tới hiện tại. Tô hiểu hiểu nhìn hắn khó lường sắc mặt, muốn truy vấn chút cái gì, lời nói ở bên miệng vòng một vòng sau, lại nuốt trở vào, gật gật đầu nói, hảo, đen rực rỡ mới lên, trăng lên đầu cảnh liễu, tương đỏ ngói xanh phân biệt không rõ nhan sắc, kể hết hóa thành đen như mực một mảnh, phong tối, một tràn đèn lưu li mờ nhạt, tơ vàng gỗ nam trên mặt bàn mã não đài sen bác sơn lò mạo lượn lờ ấm hương, nồng đậm lại không nhị người, tựa liên thanh nhã, hoa quả thơm ngọt. kính thái phi gỡ xuống áo choàng thượng mũ có rèm, nghiêng nhìn thoáng qua sau, đạm thanh nói, này hương đã tuyết tích, làm khó ngươi còn có thể tìm được. nàng đối diện, ngồi một vị bộ mặt nho nhã nam tử, xuyên kiện thu hương sắc theo hạt trường áo gấm khỏe mắt nhợt nhạt khe dánh cũng không giấu này tuổi trẻ khi phong hòa thanh mỹ. Hắn cười cười, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Kính thái phi ánh mắt lóe lóe, trong mắt nhiệm thế sắc, dối tay đổ chén trà nhỏ đẩy đến trước mặt hắn, lưu lại một sợi phiêu diêu nhiệt khí, đảm đương không nổi dụ thân vương như vậy nhìn chúng. Dụ thân vương hắn a cười một tiếng, nhìn chầm chầm kính thái phi trên tay kia cái lam bảo được khảm nhẫn, ngươi nếu còn mang, hà tất cùng ta như thế xa cách. Kính thái phi cười cười, ngón tay nhéo nhẫn dạo qua một vòng, tự đầu ngón tay cởi ra, gắt qua lòng bàn tay đưa qua đi, trả lại ngươi. Có ý tứ gì? Dù thân vương nhíu mày, nhéo lên tới trỏng lên ngón trỏ thượng. Đón hắn đánh giá tầm mắt, Kính thái phi liệm đi ý cười, lời này nên từ ta tới hỏi ngươi mới là, ngươi từng hứa hẹn qua cái gì, sợ là sớm đã đã quên. Dù thân vương câu môi cười, ngữ khí lương bạc, ta làm như vậy không phải thực hảo sao? Hảo, nếu ngươi là chỉ lời đồn đại nói, hiện tại mỗi người đều tại hoài nghi thẩm giác, khắp nơi thế lực trong tối ngoài sáng đều ở nhìn chằm chằm, Ta đem hắn phóng tới người khác mí mắt phía dưới, lại tự mình động thủ thế hắn chản trừ chứng ngại, chẳng phải là vừa lúc chứng minh những việc này phi hắn việc làm, cũng liền thanh dành kém mấy ngày thôi. Dù sao cũng là trải qua quá cung đấu nữ nhân, kính Thái phi nếu là không biết cái này cáo giả ý tưởng, nhiều năm như vậy liền tính là sống phí. Lập tức liền cười nhạo một tiếng, ngươi là giúp hắn vẫn là giúp ngươi chính mình, ngươi ta lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Nhiều năm như vậy quyền lợi hung đúc, ngươi đối này tối cao chi vị, liền không có điểm khác ý tưởng. Dù thân vương ánh mắt tối sầm xuống dưới, trầm giọng hỏi, ngươi thật sự như vậy tưởng. Là, kính thái phi không chút do dự nói, cùng quyền lợi so sánh với, ta tính cái gì, ta giác nhi lại tính cái gì, bất quá là ngươi tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ thôi. Dù Thân Vương trầm mặc một lát, như là nghe được cái gì chê cười, đồng nhiên thấp giọng nở nụ cười, rồi sau đó càng cười độ cung càng lớn, thẳng đến cao giọng, "Ta đó là có ý tưởng lại như thế nào, ngươi cùng ngôi vị hoàng đế bổn đều nên là thuộc về ta, năm đó ta không lộng chết Thẩm Giác đã là tận tình tận nghĩa, dựa vào cái gì hiện giờ còn muốn giúp hắn nhi tử đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế?" Kính Thái Phi giữa mày nhảy dựng, cũng kính hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Ngươi nói thẩm khác nếu là đã biết hắn chân tàn, cùng thẩm giác có quan hệ, sẽ như thế nào? Dù thân vương trên mặt hiện lên điên cuồng chi sắc, dường như thay đổi cá nhân, lại vô nửa điểm nho nhã, trai hạc tranh trước, ta trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất quá ngươi yên tâm, sự thanh lúc sau, ta sẽ tiếp ngươi đến trong cùng, làm ngươi làm hoàng hậu, được không? Đến lúc đó thẩm giác cũng đã chết, ta xem ai dám nói nhàn thoại. Không cần. Nhiều năm ở chung, Kính Thái Phi biết rõ hắn cùng thế vô tranh sắc ngoài hạ cất dấu như thế nào đáng sợ, thanh âm đều bắt đầu có chút run rẩy, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Dụ Thân Vương tà cười chảo quá tay nàng, dùng sức đem Nhẫn Mang hồi tại chỗ. Hắn là ngươi ta chi gian trở ngại, ta có cái gì hảo sau? Thấy hắn càng thêm điên cuồng, Kính Thái Phi là thật sự sợ hắn hiện tại liền đối thẩm rắc xuống tay, trong lòng quấy lên hô. Hắn là ngươi nhi tử? Hối tử còn chưa xuất khẩu. Dụ thân vương liền phản phất ở nháy mắt bị người nắm cổ, thanh âm đột nhiên im bật, trên mặt thần sắc từ điên cuồng đàn chéo một chút khiếp sợ, thoạt nhìn rất là quái dị. Sau một lúc lâu, hắn nói, không có khả năng. Kính thái phi yên lặng rút về tay, nhìn về phía bị nặn ra ứ hồng thủ đoạn, buồn bác cười, ngươi không tin liền thôi, cáo tử. Dù thân vương nột nột há miệng thở dốc, nhìn nàng từng bước một đạp xa, tuyết thanh sắc làn váy cùng hắc ám đan chéo nửa phiến giống như thiếu ngải chi kỳ nàng quay người lại hai người chi gian liền cách thượng một đạo vĩnh không thể vượt qua hường câu kính thái phi lưng thẳng thắn đem nện bước phóng cực chậm tay chậm rãi đáp thượng môn xuyên một tia gió lạnh vọt tới hết sức nàng rốt cuộc nghe được thanh từ từ May liều gian ra chỉ thượng ngọc bích ở thấu tiến vào dưới ánh trăng chứa tầng lanh quang như thế nào nắm chắc nhân tâm tất nhiên là lấy lui vì tiến chi nàng không có quay đầu lại thanh âm tịch liêu Lạ như là ở nháy mắt bỏ xuống trong lòng gánh nặng nhẹ nhàng. Thôi bỏ đi, thân vương điện hạ, sắc trời đã tối, ta phải đi. Trên bàn châm hân hương bị và táo mang theo phong rào tán, rủ thân vương đi nhanh chạy nhanh đến nàng sau lưng, một tay đem chậm rãi kéo ra môn đẩy trở về, lôi kéo nàng xoay người, nói cho ta, đến tuột cùng sao lại thế này? Cần thiết sao? Kính thái phi hỏi. Có. Ánh trăng thê thê, phong đem nỉ non quát tán. Yên tĩnh trong phòng, tính thái phi túi đầu nhẹ vô về giới trên mặt trong suốt ánh lượng ngọc bích, chậm rãi nói, đây là năm đó ngươi thân thủ thầy ta mang lên. Dù thân vương ánh mắt lóe lóe, năm xưa ký ức như thủy triều vào tới, ái mà không được tiếp nối kéo dài đến nay, giống như sinh trưởng gai ngược bụi gai, goi đến hắn thở không nổi. Năm đó, tiên hoàng tới hậu cung nhật tử vốn dĩ liền ít đi, đó là nhà hàng dối, phần lớn thời điểm đi vẫn là thái hậu nơi đó. Lúc ấy nếu không có có thái hoàng thái hậu tạo áp lực, ta nửa năm không thấy được hắn cũng là chuyện thường. Ta biết, dù thân vương gật gật đầu, hắn cùng tiên hoàng tình nghĩa đều không phải là là giả, cho nên này đó tình huống hắn tự nhiên cũng là biết được, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn vui sướng đồng thời lại cùng với không căm lòng. Một phương diện, hắn may mắn tiên hoàng cùng nàng cũng không yêu nhau, cũng không thế nào chạm vào nàng, về phương diện khác. Hắn lại không cam lòng chính mình không chiếm được người trong lòng, bị tiên hoàng vứt đi như giày rách. Kính thái phi thanh âm thấp đi xuống, giống như phiêu bạc không trừng lục bình, nắm lấy không đến cảm xúc, người đưa ta nhẫn lần đó lúc sau, ta phát hiện ta có thai, vì giữ được đứa nhỏ này, vì không liên lụy ra người, ta mạo đại sơ xuất, sớn tiên hoàng tới trọng hoa điện là lúc, trộm đốt hương. Cho nên giác nhi sẽ sinh non một tháng sinh ra, nhưng sinh đến lại cùng đủ tháng hải tử không gì khác nhau. Dụ Thân Vương thật mạnh hút hai khẩu khí, lại chậm rãi phun ra, ngốc như gà gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, phát không ra một chút thanh âm. Kính Thái Phi trong mắt ánh sáng tối sầm đi xuống, nàng trong lòng minh bạch, có lẽ Dụ Thân Vương là tướng yêu nàng, nhưng loại này ai không thắng nổi gì lâu năm tháng, hắn hiện tại có chỉ là không chiếm được tiếc nuối mà thôi. Bất quá, thế gian nào có tình yêu vĩnh tồn, chỉ có tiếc nuối đến chết thượt ở. Nếu cuối cùng là Dụ Thân Vương đăng vị, Hắn được như ước nguyện, mà chính mình dùng nhan đã lao, tâm cảnh cũng không còn nữa năm đó, mong ở hắn trước mắt sương mù rút đi, loại này tiếp nối thực mau liền sẽ trở nên hôi thối không ngửi được. Đến lúc đó, nàng cùng Giác Nhi nhân sinh, có lẽ còn không bằng hiện tại, duy nhất biện pháp, chính là làm hắn đem dạ tâm phóng tới Giác Nhi trên người, trợ Giác Nhi bước lên địa vị cao, nàng mới có thể an gối vô ưu. Người vẫn là không tin sao. Thấy hắn lâu không mở miệng. Kính thái phi ra tiếng hỏi. Dù thân vương sắc mặt biến, khoe môi dần dần gợi lên một cái độ cung, sau đó bắt đầu không tiếng động cười, cười cười, hắn chảo một cái đã bắt được kính thái phi bả vai, hân hoan, ta có nhi tử. Thầm giác là ta nhi tử. Kính thái phi bị hắn lay động mà cơ hồ sắp ngất, trên đầu châu ngọc va chạm ra gió mát tiếng vang, là, ngươi có nhi tử. Ha ha ha hắn cao giọng, không thể tưởng được quanh co còn có kinh hỉ bất ngờ. Kính thái phi lạnh lạnh mà đánh gãy, nhưng con của ngươi, hiện tại sắp bị ngươi hại chết. Dụ thân vương tiếng cười đột nhiên dừng lại, ngón tay không tự giác dùng sức nắm chặt, đúng vậy, lần này liên hoàn kế sau, thẩm giác bất tử cũng muốn rơi vào vạn người phỉ nổ. Kính thái phi trên vai giống bị đinh sắc hảm, đau đến kinh hô ra tiếng, nước mắt đều phải ra tới. Ngươi không phải còn có kế hoạch sao dụ thân vương hoảng loạn sau một lát đột nhiên hoàn hồn, buông ra kiểm chế nàng bả vai tay. Đệ thấp thanh âm, mau chóng đậu thủ, giác nhi bên này, ta tới giải quyết. Hảo, nghe hắn nói như thế nói, kính thái phi nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa mang lên mũ có rèm, đẩy cửa mà ra, thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Nàng sau khi đi không lâu, lương thượng đông nhiên lóe xuống dưới một người, gục đầu xuống thấp giọng bẩm báo, chủ tử, người đã an bài hảo, chỉ đợi lâm phái thành bỏ tù, những cái đó chứng cứ liền sẽ tùy tin tức cùng nhau thả ra đi. Không, sửa lại. Dù thân vương lược hơi trầm âm, trong mắt có tàn nhẫn hiện lên, phái người đi đem chứng cư tiêu hủy, cái này tội từ Lâm phái thành tới trên đỉnh, nên làm như thế nào, người minh bạch. Người nọ biểu tình dùng mình, chắp tay ứng thanh là, lạng yên không một tiếng động mà lóe đi ra ngoài. Dù thân vương xoa xoa hồ cha, trong lòng chỉ có một câu, thầm giác thế nhưng là ta nhi tử. Ánh trăng ở bạch tường đại ngói phía trên bao phủ sa mỏng, Tướng quân phủ sơn hồng đại môn nhắm chặt, chỉ có hai ngọn đèn lồng, tản ra trần bì ấm áp quang. Cách phủ môn còn có một khoảng cách, thẩm khắc mắt nhìn phía trước đống nhiên mở miệng, liền đưa ngươi đến nơi đây, đi về trước đi. Tô hiểu hiểu chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn bộ mặt ôn nhu thẩm khắc, không tha mà nói, ta đây liền đi rồi. Ân thẩm khắc chớp hai hạ đôi mắt, nàng trên đầu cây trân bị ánh trăng độ thượng một tầng hoa quang, theo quay đầu động tác. Nụ hoa hoa giống như ở trước mắt chậm rãi nở rộ, mạo thấm vào ruột gan hương, dụ dỗ hắn xem qua đi. Tô hiểu hiểu đông dưng xoay người, hướng hắn tới gần hai bước, đáng thương vô cùng mà rụ mắt, mím môi nói, nếu không, ta lại đưa đưa ngươi. Thầm khắc cơ hồ phải bị nàng đổ cười, như vậy đưa tới đưa đi, ngắn ngủn một đoạn lộ trình, sợ là hừng đông cũng đi không xong rồi, trở về đi. Phần 47 Tô hiểu hiểu đứa môi, trong lòng ở thở dài, Như thế nào sống lại một đời, người này trở nên cùng khối thiết dường như, nửa điểm không hiểu phong tình. Nàng đó là thật sự tưởng đưa hắn sao, còn không phải tìm lấy cơ muốn nhiều cùng hắn đại chút thời điểm. Tướng quân phủ sau đại môn đầu, ngôi sổ một cái lén lút bóng người, lay kẹt cửa nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn, thấy tô hiểu hiểu thật lâu không hoạt động bước chân, chậm dại đứng dậy. Cha! Bóng người dừng một chút, đột nhiên quay đầu lại, đúng là trọng thương ly kỳ khỏi hẳn tô tướng quân. Hắn đệ thấp thanh âm, làm gì, làm ta sợ muốn chết. Tô Thanh Trạch đấm đấm còn ở say xe đầu, đại buổi tối ngài làm gì đâu. Ta còn tưởng rằng tiến tặng. Quan ngươi đánh dám lan trở về đi. Tô Tướng quân trên mặt có chút không nhịn được, rốt cuộc hắn là anh minh thần võ tồn tại, như vậy lén lút bái kẹt cửa nhìn lén, không phải phong cách của hắn. Tô Thanh Trạch nga một tiếng, xoay người hướng trong viện đi. Tô Thường Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Tay mới vừa đáp thượng môn xuyên, chuẩn bị muốn mở miệng gọi người, đã bị phía sau đống nhiên lại thoáng hiện tô thanh trạch tay mắt lanh lẹ mà bưng kín miệng. Nô tô tướng quân sinh khí. Tô thanh trạch trên tay nửa điểm lực đạo không bông, đệ thấp thanh âm nói, cha à, ta này mới vừa hút mê dược, tay sao không nghe sai xử đâu. Ngươi một hồi thỉnh đại ca giúp ta nhìn một cái bái. Tô tướng quân muốn đánh người, lấy mơ hồ thanh âm ý bảo, ngươi cấp lao tử chờ gia có điểm ngứa tô thanh trạch không chút nào sợ hãi, dù sao lại đánh không chết, sợ cái gì. Hắn hư mắt hướng kẹt cửa ngoài nhìn, thấp giọng kêu, ngài xem, ngài mau xem a Tô tướng quân hừ một tiếng, một phen kéo ra hàn tay, một lần nữa lại ngồi sổm trở về, mặt dán ở trên cửa ra bên ngoài xem. Tô hiểu hiểu núi chân trên mặt đất cỏ sát hai hạ, nói, ta đây ngày mai lại đến tìm ngươi. Nhìn mặt mày có chút mất mát tô hiểu hiểu. Thẩm khắc tâm không lý do rung động một chút, như là bị mang theo độn thứ dây thường bó trụ, có chút không được tự nhiên. Giấu ở cổ tay háo tay nhéo nhéo, hắn mở miệng, từ từ. Tô hiểu hiểu hỏi, làm sao vậy? Ánh trăng tối sầm xuống dưới, Thẩm khắc dương mắt nhìn nhìn bị mây đen nửa che trăng tròn, đầu ngón tay giật giật, lòng bàn tay nhiều một cái hai ngón tay khoan trường hộ. Tô hiểu hiểu nhấp môi, nỗ lực nghẹn không cho khỏe môi dơ lên, nhìn hắn nâng lên tay, đưa ta. Không phải thẩm khác thanh thanh giọng nói, biệt liễu mà thiên khai tầm mắt, chỉ là ngón tay mở ra, không có thu hồi ý tứ. Tô hiểu hiểu từ trước đến nay tự giác, lấy quá hộp tinh tế đoan trang lên, tơ vàng nam vật liệu gô vào tay pha trầm, thượng có lưu quang ánh ánh trang sản động, hộp mặt phù điêu đoàn hoa, phân sai cánh hoa từ mật đến lưa thưa tới rồi khóa khấu bên. Không đợi thẩm khác mở miệng, nàng đã đem cái nắp mở ra, hồng lụa mềm mại mà phô liền ở hộp đế một quả tịnh đế đào hoa thoa tĩnh nằm nảy thượng, thoa đầu chỗ cánh hoa giao điệp nhẹ khâu ở bên nhau, nhìn hình thức là có thể một phân thành hai. người thân thủ làm, tô hiểu hiểu trong lòng rốt mật, thanh âm ngọt phát nhị, thẩm khát xê dịch thân mình, thay đổi cái dáng ngồi, như cũ mạnh miệng, không phải đem hộp suy đến trong lòng ngực, tô hiểu hiểu cười đến đôi mắt đều cong lên, không chờ thẩm khát phản ứng lại đây, liền cung hạ eo, câu lấy cổ hắn ở bên mặt trố ấn một hôn Xem như đính ước tín vật sao. Thẩm khắc không đáp, đầu ngón tay nhéo cổ tay háo vướt về, liền nghe nàng lại nói, ngươi chuyển qua tới. Làm cái gì? Thẩm khắc bên thai hơi ngứa, theo bản năng quay đầu. Thân ngươi giọng nói biến mất ở môi rang gian, ánh trăng bị vân đoàn che khuất, ánh sáng tối sầm xuống dưới. Phía sau cửa tô tướng quân chấn kinh rồi. Hắn cho rằng bảo đối của hắn là cái bị lang ngầm đi, vô lực đánh trả thỏ con, nhưng xem này tư thế. Như thế nào có chút giống tiếu tiếu mới là lang. Như vậy xinh mánh, quả nhiên thâm đến hắn chân truyền, mặc danh hắn liền xem thẩm khác thuận mắt lên. Tô thanh Trạch xem mùi ngon, đối chính mình đại tỷ bội phục lại thượng một tầng lâu, nếu hắn có buồn sự này, nào đến nỗi hiện tại vẫn là lẻ loi hữu quạng. Xem đến chính hăng say, trước mắt liền tối sầm lại, tô thanh Trạch lui ra phía sau một bước, trước mặt là tô thừa nghiệp cổ quái mặt. Đi! Hắn nâng nâng cằm, ngăn trở cái cửa. Tô Thanh Trạch tỏ vẻ, ta còn không có xem đủ. Tô Thường Nghiệp dơ dơ lên lẩu niêu đại nắm tay, hạ dọng, con nít con nôi nhìn cái gì mà nhìn, trở về nằm, đừng quên ngươi hiện tại thân chịu trọng thương. Phải đi cùng nhau đi a, ai còn không phải người bệnh tới. Tô Thanh Trạch ba hoa khó sửa, bị lôi kéo cổ áo để đi nháy mắt, ở kêu, ta còn là cái hài tử, ngài đánh ta là phạm pháp. Phạm pháp, Mơ mơ hồ hồ ba chữ. Xuyên thấu qua nhăm chặt kẹt cửa truyền đi ra ngoài, quen thuộc thanh âm bị chống chảy bóng đêm kéo đến thật dài, tô hiểu hiểu lưng cứng đờ, trong lòng lộn bột máy ngẻ. Xong rồi, chính mình bên đường đùa giỡn thầm khác, cư nhiên bị tô thanh Trạch bắt tại trận. choáng váng, khó được thấy nàng trên mặt xuất hiện quẫn bách biểu tình, thầm khác mặt mày khẽ nâng, dối tay câu lấy tô hiểu hiểu cổ, cơ hồ đem nàng cả người hùng tiến trong lòng ngực, thấp thiện lược ách thanh âm vang ở nàng bên hai, trêu đùa nói. Lá gan không phải rất đại sao. Tô hiểu hiểu trước mắt hai cái, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, này không phải lá gan lớn không lớn vấn đề, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cùng tô thanh trạch cùng nhau nhìn lén, trong đó một cái nhất định là cha ta. Kia thật đúng là xấu hổ đã chết. Thầm khắc nén cười, hoan thanh nói, Ơn, ta sẽ phụ trách. Đầu quả tim run hạ, tô hiểu hiểu ánh mắt chật lóe, liếm liếm hơi ướt cánh môi, xoa hắn vành thai mở miệng, Kêu phu quân muốn hay không? Trước tiếng kêu phu nhân tới nghe một chút. Thẩm khắc nghe xong nàng nói hiệu nói vừa đồng nhiên buông ra tay, sắc mặt nhiễm một chút mất tự nhiên, nghiêm trang mà nói, sắc trời đã tối, ngươi cần phải trở về. Kéo kiệt, tô hiểu hiểu đứa môi, sao đôi tay đứng dậy, đem thẩm khắc đưa cho nàng đào hoa thoa liền hộp cùng nhau ôm vào trong ngực, mặt mày tà phi mặc danh có chút ăn chơi chắc táng hương vị, dù sao ngươi sớm hay muộn đều phải gọi. Nàng ngượng thật sự là tới cũng nhanh, đi đến càng mau, thẩm khắc mạc danh có chút hưởng thụ, lại bất đắc dĩ mà cười cười, từ ngay từ đầu, hắn liền vô lực chống đỡ, vô cớ đi treo chọc nàng làm gì. Giả ý ho khan hai tiếng, hắn nói, mau trở về đi thôi, ngày mai còn có quan trọng sự muốn làm, ta liền đưa ngươi đến nơi đây. Tôi hiểu hiểu liếc liếc mắt một cái phía sau đại môn, rốt cuộc là gật gật đầu, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Dừng một chút. Nàng trộm đạo đem đôi tay vòng đến cùng nhau, khoa tay muối chân một cái tình yêu, hạ giọng ngọt nị nị mà hô thanh, phu quân. Chết sĩ diện thẩm khác. Lưu luyến môi bước đi, nện bước toái đến so tiểu toái bộ con nhỏ, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở chậm dại nhắm lại sơn hồng đại môn. Nghe được lạc khóa thanh thẩm khác mới thu hồi tầm mắt, xoay người gọi tới vẫn luôn đối mặt vách tường linh viễn, đẩy hắn đường, cũng phản trở về tề vương phủ. Bên trong phủ vẫn là đèn đuốc sáng trưng cùng nàng rời đi là lúc giống nhau như lúc. Bóng cây theo gió lay động, tương đỏ ngói xanh nhiễm nặng nghề đại sắc, ngẫu nhiên có đêm tiêu hốt vang dựng lên, giống như thiếu cá nhân bồi tại bên người sau, toàn bộ tề vương phủ đều lâm vào cô độc yên lặng chung. Như nhau ngộ hắn đến tô hiểu hiểu trước 20 năm như vậy, chỉ là loại này giếng cổ không gợn sóng nhật tử, bắt đầu trở nên gian nan lên. Thầm khắc nhìn trầm chầm, chầm ngoài cửa sổ thương màu đen mái còng, trầm rãi phun ra một hơi thói quen Thật sự là cái đáng sợ đồ vật. Đỉnh đầu đèn cung đình Quê Quê, hắn hơi liễm sắc mặt, trầm giọng mở miệng, có động tĩnh. Phong nội Phiêu Nhiên rơi xuống một người, là lúc trước Tô hiểu hiểu nhìn đến cái kia Hắc Ý Liễu ám vệ. Hắn vòng đến thẩm khác phía trước, từ trong lòng móc ra một trương điệp tốt giấy tuyên thành, đôi tay trình đi lên. Cung thanh bẩm báo, Kính thái phi ở dụ thân vương phủ đã có nửa canh giờ, rời đi sau liền lập tức trở về đến vương phủ, đến bây giờ chưa lại ra cửa. Mà dụ thân vương thì tại nàng sau khi đi, phái người đi lâm phái thành trong phủ, âm thầm tiêu hủy chút chứng cứ, cũng may thuộc hạ trước đó sai người thác ấn một phần, còn thỉnh vương ra xem qua. thẩm khác lấy qua giấy tuyên thành triển khai, phong tơi ánh đến dưới, như suy tư gì mà nhìn một lát. Trên giấy sở thư, đều là thẩm giác cùng lâm phái thành em thẩm lui tới thư tín nội dung, cùng áo lục thích khách lần đầu lời khai nhất trí, ký càng tỉ mỉ ký lục hai chàng ám sát sự kiện từ đầu đến cuối. Lời nói gian chính xác tới rồi thời gian, địa điểm, cùng với kế tiếp bổ cứu thi thố, chỉ là còn chưa tới kịp thực hành. Thư tín là ở nơi nào phát hiện? Thầm khắc điệp hảo trang giấy, nghiết ở đầu ngón tay qua lại quay cuồng. H.I. ám vệ chấp tay, là ở lâm phái thành trên kệ sách ám các chung, địa phương không phải quá khó tìm, phái ra đi người không phí thượng cái gì công phu, dễ như trở bàn tay liền tìm được rồi. Thầm khắc lâu chưa ngôn ngữ. Buổi chiều cùng tô hiểu hiểu thẩm vẫn là lúc, hán cơ hồ có thể kết luận, là có người muốn âm thầm đối thẩm giác xuống tay. Mà này đó cái gọi là chứng cứ, hẳn là chuẩn bị ở lâm phái thành bỏ tù lúc sau bốn phía thả ra đi, mục đích nhưng không đơn giản chỉ là làm xú thẩm giác thanh danh đơn giản như vậy. Dù thân vương gần mấy năm ở quyền lợi hôn đúc dưới bị nuôi lớn ăn uống, sớm đã không phải cái kia đạm bạc danh lợi thúc phụ, hán tính toán cực đại, hiện giờ lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nghĩ đến là cùng kinh thái phi chuyến này có quan hệ. Chiếu nguyên dạng trọng tố một phần, thả lại lâm phái thành trong phủ, sau đó thông chi hình bộ suốt đêm đi bắt người. Thầm khắc trong mắt hiện lên một tia sắc bén, trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, phái vài người nhìn chầm chầm hảo hình bộ đại lao, không thể lộ tung tích, có gì dị thường kịp thời tới báo. Là H.I.G. nhân nắm tay với ngực, nghĩ nghĩ hỏi, nếu có người muốn sát lâm phái thành diệt khẩu. Thẩm khắc nâng nâng tay, Cha ra ra sao phương nhân mã có thể, bên không cần quản. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. nhân gật đầu, thân ảnh nhoáng lên lại biến mất ở trong bóng đêm. Chụp đèn chung ngọn lửa mãnh liệt nhảy lên hai hạ, thẩm khắc đem giấy tuyên thành phóng tới phía trên, ngọn lửa cuốn thượng trắng non, non giấy, cho tàn trung thấu khởi một mạt khói nhẹ, chậm rãi phiêu tán ở trong không khí. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, dù thân vương kế tiếp sẽ như thế nào làm, phấn khởi một bác vẫn là đoạn đuôi cầu sinh. Mây đen bế nguyệt, đã là nửa đêm không tiếng động là lúc, cuồng phong bắt đầu gào thét dựng lên, thổi đến mổ thụ phát ra quay vang, cành khô bẻ gây ra đùng tiêu to, cửa sổ tựa ở bị người chụp đánh, trên vào khe hở phong đem phòng nội ánh đến thổi tắt hai ngọn. Ánh sáng ở nháy mắt tối sầm xuống dưới, chỉ còn lại có đỉnh đầu bằng trên bàn lập một chảng, mở mịt ra giường trước một phương mơ hồ cảnh tựa. Lâm phái thành nằm nghiêng trên giường, nhìn chầm chầm muốn tiêu diệt bất diệt ánh lửa, tràn cho khó miên ngọn đèn dầu ở ngoài bốn phía đánh út lại hắc ám, tựa há to miệng ra thú, tham lam như tầm ăn lên duy nhất minh quang. Ám sát thất bại, Tề Vương tự mình thẩm vấn thích khách tin tức truyền đến sau, hắn liền ở vào loại này hái hùng khiếp vía cảm giác chung, Lâm Phái Thành không biết chính mình đáp thượng dụ thân vương này thuyền hậu quả sẽ như thế nào, nhưng hắn nguyện ý vì tiền đồ đi bắt một phen. Tự bước vào quan trường ngày ấy khởi, tô thường nghiệp danh hào liền xa xa phủ qua Lâm Phái Thành, hắn nỗ lực nhiều năm. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thừa Nghiệp từng bước thăng trước, quan bái nhất phẩm. Trái lại chính mình đâu, giống như là cái chê cười, đời này chú định mai một ở hắn quang hoàn dưới. Thế nhân chỉ nói đại tấn võ tướng lấy Tô ra người đứng đầu, lâm phái thành đối này rất là không phục. Hắn thậm chí cảm thấy Tô Thừa Nghiệp bất quá là dựa vào tổ tiên vinh ấm. Nếu là đồng dạng cho hắn Tô ra quân, cho hắn 50 vạn binh quyền, hắn làm sẽ không so Tô Thừa Nghiệp kém. Hắn không nghĩ cả đời khuất cư với người hạ. Dương bạn nửa trong suốt màn che bị phong nhấc lên một góc, trên bàn đèn lay động ra nửa thành cái đuôi, đột nhiên răng diệt, trong bóng đêm lâm phái thành chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn thấy phòng nội nhiều ra một đạo hát ảnh. Ai? Hắn hôi nhỏ một tiếng, rút ra dưới gôi trường kiếm nắm trong tay, cảnh giác mà nhìn trước giường kia nói vẫn không nhúc nhích bóng dáng. Lâm Đại Nhân! Người nọ mở miệng, thanh âm giống như ở cắt sỏi trung mài ruốc quá ngẹn ngào khó nghe. Lâm Phái Thành lau một phen giữa chán chảy ra mồ hôi lạnh, vén lên trứng màn, liền dậy đều không kịp xuyên liền xuống giường. Là ngươi à, Tề vương bên kia có tin tức ra tới sao? Ngươi nọ toàn thân bao phủ ở màu đen áo tròn nội, thấy không rõ thể diện, vương khô gầy tay dùng đầu ngón tay ở trên bàn nhìn ra vài tiếng văng nhỏ. Tự nhiên là ra tới, ngươi Phái ra đi những người đó, thú nhận bộc trực, đem sở hữu sự tình run lên cái không còn một mảnh. Lâm phái thành hô hấp cứng lại, đầu ngón tay là lạnh lẽo một mảnh, còn thỉnh vương ra ra tay cứu rút. Đây là tự nhiên. Ngươi nọ cả cặc cười cười, tiếng nói tựa vịt kêu giống nhau. Ngươi vì vương ra làm nhiều như vậy sự, vương ra đương nhiên là đem ngươi ghi tạc trong lòng. Lâm phái thành thở ra một hơi dài, treo ở giữa không trung tâm, thoáng bình tĩnh xuống dưới, còn thỉnh đại nhân chỉ giáo một vài. Nếu lần này ta có thể thoát thân, vì vương ra tan xương nát thịt sẽ không tiếc. Phần 48 Có ngươi những lời này liền hảo người nọ ở phía trước cửa sổ ghế trên ngồi xuống, thanh âm trở nên quỷ dị vô cùng, tựa hồ là đang nói một kiện lơ lỏng bình thường sự. Tô thừa nghiệp tay cầm trọng binh, công cao cái chủ thả bảo thủ, thấy hoàng đế niên thiếu không làm gì được hắn, sớm đã sinh lòng không phục, lâm đại nhân không đành lòng hoàng đế bị gian lịnh che giấu, xả thân vì nước, không tiếp lấy bản thân chi lực, muốn thế hoàng đế trảm gian trừ định. Kế hoạch không thành. Bỏ tù sau càng là lưu lại một giấy huyết thư, lấy cảnh giác thế nhân. Lâm Phái Thành sắc mặt đột biến, tay xiết chặt chuôi kiếm, hạ giọng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta nói còn chưa đủ mình bạch sao? Ngươi nọ đầu ngón tay dùng sức, móng tay ở trên bản quát ra trói hai tiếng vang, xá ngươi một người, bảo toàn đại cục mà thôi. Cho tới nay, dù thân vương đều là thông qua người này cùng hắn liên lạc, lời tuy từ hắn trong miệng nói ra, nhưng Lâm Phái Thành không cần tưởng cũng biết. Hắn đã thành dụ thân vương đẩy ra đi gánh tội thay khí tử. Ngươi đừng quên, trong tay ta chứng cứ nếu là thả ra đi, chúng ta ai cũng không có hảo trái cây ăn. Tự tin không đủ hắn thanh âm có chút run, cùng lắm thì chúng ta một phách hai tán, đua cái cá chết lưới rách. Phải không? Ngươi nọ cười nhạo một tiếng, đồng nhiên bay tới hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thanh âm khinh miệt khinh thường. Lâm đại nhân cái gọi là chứng cứ là cái gì? Dấu ở gối tâm những cái đó giả tạo ra tới thư tử vẫn là một thân phận không rõ, ai đều không có gặp qua ta. Lâm Phái Thành há miệng thở dốc có chút suy sụp mà ngồi vào trên mặt đất, chuyện tới hiện giờ, hắn không thể không thừa nhận chính mình là cái ngốc tử, dù thân vương chưa bao giờ lưu lại tín vợ, trước mắt người này một tảng, hắn là biện không thể biện, không có một chút đường lui. Người nọ chậm rãi để sát vào, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá, Lâm Đại Nhân xin yên tâm. Ngươi sau khi chết, dù thân vương sẽ hảo hảo chiếu cô lâm đại tiểu thư, tất sẽ không làm chuyện này liên lụy đến nàng hoặc là ngươi thê nhi trên người. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm phái thành mồ hôi lạnh rào rạt đi xuống mạo, muốn đặng chân lui ra phía sau hai bước, chân lại tựa sinh căn định trên mặt đất. Lâm đại nhân đã đoán được, há tất lại nhiều này vừa hỏi đâu. Ngươi nọ cười cười, trong cung nhật tử vốn là không hảo quá, hành kém liền sai một bước. Chỉ sợ là muốn liên lụy mãn môn đều diệt. Người huy ta. Đúng vậy. Lâu dài chờ mặt, người nọ nhìn suy sụp lâm phái thành, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Nên làm như thế nào, ta tin tưởng lâm đại nhân trong lòng đã có chính xác đáp án, nhưng đừng lệnh vương ra thất vọng. Ta đâu, liền không nhiều lắm quấy rầy cáo tử. Đêm qua một hồi gió rét, thổi tới đầy trời mây đen che đậy, tí tách tí tách bay sương mù vũ, giống như giang mặt khói sóng. Bao phủ đỉnh đài lầu các, ở cao thấp đan xen mái hiên Giang, bày ra ra một bức lịch sự tao nhã tranh thủy mặc cuốn. Đầu mùa đông thời tiết, ngày mưa luôn là lạnh lẽo. tô hiểu hiểu xuyên kiện kẹp mỏng miên màu son áo ngoài, thêu thịch mai hoa chi làn váy đãng quá ướp át đường sỏi đá, bên cạnh liên kiểu chống một thanh cảnh tuyết hồng mai rủ, như là đâm nhập trầm đàm chung một mạng tươi sống nhan sắc, đáng chú ý lại không chút nào đột ngột. Tô hiểu hiểu muốn đi ngưng xương viện thăm bị thương tô huyền ánh. Thường cúc hiến qua đi, nguyên bản thương nghị làm cho nàng dọn đến tê Hà Huyện, lại bị theo nhau mà đến việc vật vánh luân phiên trì hoan đến nay, trước mắt nàng lại bị thương, luyện võ sự chỉ có thể gác lại xuống dưới. Tê mới vừa một bước vào viện môn, Lỗ thai phi thường nhanh nhẹn tô hiểu hiểu liền nghe được, phòng nội truyền đến tô huyển đánh thấp giọng đau hô. Nàng bước chân một đốn, dơ tay đánh gậy đang muốn ra tiếng liên kiểu, giữa môi thở ra một ngụm nhiệt khí tiêu tán ở trong màn mưa sau hai người nín thở liếm thanh lóp trên chân chậm rãi bước lên bậc thang bên trong người nhẹ nhàng thổi một hơi như là là chân an sau đó thấp giọng nói làm đau ngươi ta động tác nhẹ điểm tiếng nói thanh nhuận trầm thấp thực dễ dàng phân rõ là ô tồn tô hiểu hiểu để sát vào cửa sổ thật cẩn thận mà vươn ngón trỏ ở hơi mỏng song sa thượng moi một cái lỗ nhỏ ra tới ngồi xổm xuống thân mình đem cả khuôn mặt dán đi lên ánh sáng hơi ám phòng nội Tô huyền ánh đối diện cửa sổ mà ngồi, to rộng cổ tay háo liêu tới rồi bả vai chỗ, khủy tay dưới cái một tầng tế nhuyễn sa bạch lấy làm che đậy, chỉ lộ ra cánh tay thượng một cái kết vảy miệng vết thương, cũng không biết là bởi vì đau đớn vẫn là thẹn thùng, hai má đỏ đậm. Đa tạ ôn tiên sinh. Nàng túi đầu, ánh mắt ngầm thủy quang lấp lánh, không được mà hướng bên cạnh nó. Ôn tồn nghiêng người ngồi ở nàng bên cạnh, hàng mi dài hơi rũ con quang, quang thân ảnh dừng ở tô huyền ánh tuyết trắng cánh tay thượng thỉnh thoảng thở nhẹ ra một hơi hai người khoảng cách rất gần hắn cong eo thon dài mà lại sạch sẽ ngón tay méo mềm mại băng gạc tinh tế mà cuốn quanh thượng nàng cánh tay miệng vết thương trước sau như một ôn nhu không ngại sự đều nói kêu ta ôn tồn liền hảo tô huyền ánh nhìn đỉnh đầu hắn trầm mặc một hồi có chút thấp thỏm mà mở miệng có thể chứ ngón tay quay cuồng băng gạc phía cuối vòng ra một cái đáng yêu tinh xảo nơ con bướm ôn tồn đứng dậy bấm tay nhẹ bắn một chút cái chán của nàng cười nói có cái gì không thể như vậy khách khí tô huyền ánh lập tức duỗi thẳng lưng không dự đoán được hắn sẽ làm ra như vậy thân mật động tác môi mấp máy vài hạ nhu nhu nói kia kia kia tô hiểu hiểu ở bên ngoài rất có hứng thú nhìn như nhau tối hôm qua tô thanh trạch tránh ở phía sau cửa bộ dáng nàng nguyên còn kỳ quái Sao hảo hảo huyện đánh nguồn nháo ta võ, chẳng lẽ là vì hắn? Hơn nữa tướng quân phủ cũng không phải không có phủ ý ý, đối với một cái nho nhỏ đào thường, lao đến động ôn tồn sáng sớm liền dầm mưa tiên đến. Nếu này hai người có tình huống như thế nào nói, ý theo bọn họ tính tình. Nàng là giúp đâu, vẫn là giúp đâu. Trong phòng, kia nửa ngày không kia ra tới thứ gì tới tô huyền đánh có chút quấn bách. Nhìn về phía ôn tồn ánh mắt liền mạc danh có chút giống đánh mất cá khô sáu sáu, đáng thương vô cùng. Mắt cá chân chỗ bị nhẹ nhàng đụng phải một chút, ôn tồn rũ mắt, một con màu da cam béo miêu vòng quanh hắn đi rồi hai vòng, sau đó chân trước cũng ở bên nhau ngồi xuống, miêu. Còn thật sự là giống nhau như lúc, ôn tồn cúi đầu cười nhạt, dôi tay đem sáu sáu ôm lên, lời nói lại là hướng về tô huyền anh nói, ta cho rằng người lá gan cùng hiểu hiểu giống nhau đại là chỉ nàng tác dược kia cổ kính. Tô Huyền ánh nhấp nhấp miệng, nhìn ngay thường người sống chớ gần 66, đã ở ôn tồn trên đùi tìm vị trí nằm xuống tới, trong cổ họng còn phát ra lộc cục lộc cục thanh âm, không biết nên nói chút cái gì. Rồi tay ôn tồn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng thượng, rất là săn sóc không có truy vấn đi xuống, ta lại thế ngươi bắt mạch tượng. Đây là hắn hôm nay tới chủ yếu mục đích. Nguyên bản trị liệu đau thương việc này Tướng quân phủ phủ y là có thể làm cực hảo, không cần hắn lại nhiều lần nhất cử. Nhưng hôm nay thần khởi, Minh Tư khổ tưởng cả một đêm nghi hoặc phản phất buông lòng một chút, ôn tồn trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, nếu có thể bị chứng thực, chính mình đã đến bình cảnh y y thuật, có lẽ có thể ở tô huyền ánh trên người tìm được đột phá, do đó đi phía trước vượt một đi nhanh. Tô huyền ánh nghe vậy nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, kéo xuống đầu vai vãn khởi tay háo, chậm rãi vươn tay gác ở trên mặt bàn. Đầu ngón tay hạ chuyển đến mạch đập hữu lực nhảy lên, hiển nhiên là thật sự chưa chịu mê dược ảnh hưởng nửa phần, ôn tồn ngược lại nhìn chằm chằm nàng mặt, hỏi, thương thế của ngươi vẫn luôn khỏi hẳn nhanh như vậy sao? Không biết. Trước kia giống như không chịu quá cái gì thương. Tô huyền ánh ngắm liếc mắt một cái cánh tay chỗ lắc đầu nói. Nàng bị tướng quân phủ bảo hộ thức hảo, từ nhỏ đến lớn cũng không đã chịu quá như thế rõ ràng ngoại thương liên nàng chính mình cũng chưa dự đoán được bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ qua đi, cánh tay thượng miệng vết thương đã kết vẩy, chỉ là cảm giác đau đớn thượng ở mà thôi. Từng có cùng hôm qua cùng loại tình hôm sao? Ôn tồn lại hỏi, tô huyền nói nghĩ nghĩ, do dự nói, không quá xác định, thưởng cúc hiến ngày ấy nu ra quận chúa biểu mội có hay không dùng mê dược, nhưng ta cảm giác lúc ấy không khí không quá thích hợp, khắp lô tuyên một phen. Ôn tồn tinh thần tiệm động, ngón tay vòng qua cổ tay của nàng. Một tay đem này niết ở lòng bàn tay, đầu ngón tay tương khấu, một tia lạnh leo theo kinh mạch hướng lên trên leo lên. Đột nhiên gian, phòng nội rèm châu đong đưa hai hạ, Ôn Tồn chợt buông tay, sắc bén mà ánh mắt nhìn phía cửa sổ. Tô hiểu hiểu trong lòng cả kinh, ở hắn quay đầu lại nháy mắt, vội vàng ghé vào trên mặt đất, hận không thể chui vào gấp tường, cảm nhận được đêm qua Tô tướng quân bị người trảo bao sau xấu hổ. Phía sau tiếng bước chân đặt vang, Tô Thanh Trạch dẫm lên giọt nước. Phát ra đùng một trận thanh âm, nhìn đến tô hiểu hiểu nháy mắt, hắn la lớn, tỷ, ngươi cùng liên kiểu quỳ dạp trên mặt đất làm gì đâu. Phong nội người có động tĩnh, cửa ánh sáng theo rất nhỏ tiếng bước chân tối sầm xuống dưới, dư quang ngó đến trà màu trắng và tào nháy mắt, tô hiểu hiểu tưởng sẽ tô thanh trạch miệng. Tìm đồ vật đâu tô hiểu hiểu chính chính thần sắc, chống tay đứng dậy, run run làn váy sau, nghiêm trang mà bắt đầu nói hiếu nói vượng, thẩm khắc ngày ấy đưa ta cây trầm ném. Ta dọc theo buồn hoa tìm xem, này đều tìm sáng sớm thượng. Tô thanh trạch vẻ mặt ngươi đầu góc như thế nào không tốt lắm xử biểu tình, nâng nâng cằm, rất có cảm giác thành tựu mà nói, không phải ở ngươi trên đầu mang sao. Ai? Tưởng ngươi tuổi còn trẻ liền bắt đầu quên sự tình, cái này trong phủ, vất vả ta nỗ lực chống đỡ môn đình. Ha ha tô hiểu hiểu xấu hổ mà ngừng đầu, sờ sờ bên mái cây châm, sau đó nhét miệng giới cười nhìn về phía liên tiểu. Ngươi như thế nào đều không nhắc nhở ta đâu. Liên tiểu trong lòng ủy khuất, nhưng gì cũng không dám nói. Tô hiểu hiểu xoay người, nhìn về phía ôm cánh tay, dựa khung cửa, cười đến tràn đầy chế nhạo ôn tồn, cùng thiên đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc tô huyển ánh, bắt đầu ngây ngô cười. Tiêu tiêu ôn tồn chậm rãi đến gần, túi đầu nhìn nàng mặt, cười nhạt ngân nga nói, như vậy xảo. Ơn tô hiểu hiểu tránh đi hắn tầm mắt, đúng vậy, hảo xảo A, ngươi chừng nào thì trở về. Na tô Thanh Trạch tầm mắt ở ba người trên người đổi tới đổi lui, Vương tỉnh đại ngộ tỏa định Tô Hiểu Hiểu, tỷ, ngươi sợ không phải ở trộm. Xem tự còn chưa xuất khẩu, Tô Hiểu Hiểu đống nhiên ra tiếng đánh gãy, Tô Thanh Trạch, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Thanh Trạch sau này nhảy vài bước, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Ngươi tối hôm qua chuồn em đến phủ cửa đi. Tô Hiểu Hiểu cắn răng, ánh mắt cùng lời nói đều thực rõ ràng là ở huy hiếp. Tô Thanh Trạch gãy căng thẳng. Nhớ lại bị Tô thừa nghiệp một tay để đi rồi sợ hãi, lập tức xoay đề tài. Các người nghe nói không có, tối hôm qua đêm khuya tĩnh lặng là lúc, lâm phái thành bị bắt đi, là hình bộ thị lang tự mình dẫn người đi vây, còn từ hắn trong phủ lục soát tiêu diệt ra rất nhiều bạc cùng với Yến Vương lui tới thư tín, nguyên lai những việc này thật là Yến Vương an bài hắn làm. Phải không? Tô hiểu hiểu dừng lại bước chân, dối tay đắp ở trên vai hắn, Tô thanh trạch theo bản năng khuất chân đi xuống lùn tay nàng khỉu tay vốn lượn đã tạp trụ cổ hắn, xoay cái phương hướng, hướng tới phòng nội đi, tới, nói nói cụ thể sao lại thế này. Lâm Phái Thành hiện nay đã bị quan vào hình bộ đại lao, kia hình bộ thị lang trương đại nhân cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng, liền đem chứng cứ đưa tới trong cung đầu, ta lại đây phía trước, tiến vương phủ đã bị cấm vệ vây quanh lên, đại Lâm Phái Thành trung thẩm kết quả ra tới sau, hẳn là liền sẽ bị Hoàng Thượng tự mình thẩm vấn, Tô hiểu hiểu buông ra khuỵu tay, ngồi xuống cái bàn trước. Thẩm Khắc đã biết Thẩm Giác là bị người vu hoan, còn là theo phía sau màn độc thủ ý tưởng làm. Chẳng lẽ là trung gian ra ngoài ý muốn? Hắn chuẩn bị câu một cái lớn hơn nữa cá. Dù thân vương nàng thấp giọng nhỉ non một câu, duỗi tay đem bản duyên truy tua trải vớt lại. Nếu là muốn dẫn ra hắn, cùng Thẩm Giác bối cái này, hắc hoa có cái gì liên hệ đâu? Chẳng lẽ hắn còn sẽ ra tay bảo Thẩm Giác? Nhưng cứ như vậy. Hắn vì cái gì lại muốn luân phiên vũ hoan thẩm rất đâu, chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Ôn tồn ở nàng đối diện ngồi xuống, có lẽ là đã biết nàng ý tưởng, trong mắt thâm u một mảnh. Đến thiên quan tâm người, đã chết quả thật là đáng tiếc. Mà lúc này, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân dụ thân vương đúng là lửa giận khó làm. Hắn đạm nhiên mà nhìn quỷ gối hạ đầu hắc y rẻ nhân, bộ mặt ôn hòa, chỉ là hư hạp lên trong ánh mắt, giống như tôi hàn băng giống nhau. Hắn khỏe môi mang cười, vạn vô nhất hết. Sự tình làm thỏa đáng. Dù thân vương càng là như vậy cười, liền càng lệnh người phát lệnh, hắc y li nhân đại khí không dám xuyến một chút, thấp giọng nói, nhưng cái đó chứng cứ là thuộc hạ thân thủ tiêu hủy, cũng không biết vì sao lại ở chỗ cũ lục xoát ra tới. Phần 49 Dù thân vương đầu ngón tay ở trên bàn một đám rơi xuống, gõ ra cùng loại võ ngựa đốc đốc tiếng vang, này không phải ngươi giải vây lý do phàm là ngươi bừng tỉnh một ít, đều sẽ không phát sinh việc này. H.I.G. -hi nhân bả vai co rúm lại một chút, thanh âm tựa vị thô giác, thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt, chỉ là, còn thỉnh chủ tử có thể lại cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội, đem kia sau lưng người tìm ra. Không cần phải. Dù thân vương trầm ngâm một lát, xoa xoa ngón cái thượng ngọc ban chỉ, việc này đổi tới đổi lui cũng trốn bất quá là kia mấy nhà trong đó một cái việc làm, mặc kệ hắn xác định cũng không. Hôm nay lúc sau tóm lại là phải đối thượng, hà tất đi làm điều thừa. Lâm phái thành nơi đó nhưng nói hảo. Hán trầm giọng hỏi. Thuộc hạ bảo đảm hắc y Nhiên nhân giọng nói một đốn, không ra một canh giờ, tin tức liền sẽ truyền ra tới. Nếu lại ra bại lộ. Thuộc hạ đề đầu tới gặp. Dù thân vương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi đi một chuyến kính thái phi chỗ, nếu nàng không phạt ngươi, ngươi này mệnh cũng liền không có lưu lại tất yếu. Ở mức tâm ưu hình bộ đại lao nội, mức khí cùng mùi máu tươi đang chéo, trệ tác trong không khí bí mật mang theo một cổ tử mi, lặn mùi hôi thối. Loang lổ quang từ lao đỉnh lớn bằng bàn tay cửa sổ để chống thấu tiến vào, chiếu vào nhất góc một gian nhà tù trung. Nơi này là giam giữ tử hình phạm địa phương, không thấy ánh mặt trời, vào được cũng đừng nghĩ ra đi. Lâm đô úy ngồi xếp bằng ngồi ở góc tường hắc ám trô dơm dạ đối thượng, đôi tay bộ hai điều thô nặng hắc thiết liên. Hắn buông xuống đầu, tóc tán loạn với mặt sườn, tùy ý cực đại lao thử từ hắn đầu gối leo lên qua đi, cũng vẫn không núp ních. Cùng cục một tiếng vang nhỏ, nhất bên ngoài một tầng cửa lao thượng khóa khấu bị mở ra, theo xích sắt va chạm ra độc tĩnh, trong dũng đạo đạp khởi nặng nghề tiếng bước chân, hướng về bên này đi tới. Ánh mặt trời chiếu không tới đường đi trên vách đá treo một loạt đèn dầu, lửa khói sấn hành tẩu gian bóng người đông đưa, gió lạnh cuốn lên một đạo cho khí. Thẩm Khắc che giấu hơi thở, thanh âm ở hẹp hòi đường đi chung tiếng vọng. Người khi nào không? Hình bộ thượng thư Trương nói an cùng đi tại bên người, nhéo lên tay áo xoa xoa trên chán thấm ra mồ hôi mỏng. Một năm một mười mà bẩm báo, ước chừng ở nửa canh giờ trước, thay phiên công việc ngục tốt giao tiếp sau lệ thường xem xét nhà tù, liền liền phát hiện Lâm Phái Thành đã chết. Thẩm Khắc không có nửa điểm ngoài ý muốn, dương mắt nhìn lũ ám không rõ đường đi cuối, lạnh giọng hỏi: Trương đại nhân cảm thấy? Là hắn giết vẫn là tự sát. Trưng nói an Du tại bên người tay run rẩy, sơ không chuẩn thẩm khác ra sao ý tưởng, chỉ có thể căng ra đầu nói, nghĩ đến là tự sát. cụ thể tình huống vương ra mời theo hạ quan cùng đi xem, liền có thể rõ ràng. Chật trội nhà tu cối, đi theo mà đến ngục tốt một lần nữa trưởng mấy cái đèn, nguyên bản tối tăm ánh sáng ở nháy mắt lượng như ban ngày, thẩm khắc lẳng lặng mà nhìn sau một lúc lâu, duỗi tay ở trên xe lăn nhẹ khấu vài cái. Linh viện sử cái ánh mắt, liền có ngục tốt chạy chậm tiến lên run run rẩy rẩy mà mở ra thật lớn đồng khóa, đại nhân thỉnh. Cửa sắt sau, Lâm Phái Thành ngồi ngay ngắn sát chết chậm rãi hiển lộ ở quang ảnh bên trong, hắn ôm tay dao nắm với trong lòng ngực, trên cổ tay nắm xích sắt sớm đã yên lặng bất động, thoạt nhìn giống như là đà tọa. Chỉ là cho đen sắc tù phục và tao trước đã bị máu tươi xuống nước, hơi thêm động lại sau trở nên dơ bẩn bất ham. Dây đặc mùi máu tươi ở mở cửa nháy mắt chào ra, ninh viễn chậm rãi đi vào, nắm lấy trong tay trường kiếm, dùng vỏ kiếm khơi màu hắn đã có chút cứng đờ đầu. Dưới đèn, là lâm phái thành cho tàn sắc mặt cùng đinh tiến cổ nửa thanh chiếc đũa. Theo tảng lớn vết máu đi xuống xem, ở hắn dao nắm bàn tay ở giữa, phát hiện đua đầu lớn nhỏ hơn ký. Không có dây rửa cùng đánh nhau dấu vết, là tự sát. Ninh viễn dương giọng bẩm báo. Đã sớm biết đến kết quả nhưng diễn vẫn là muốn trước mặt ngoại nhân diễn. Thẩm khắc nhăn nhăn mày, ngay sau đó đối với Trương nói an nói, phái người vào xem, nhưng có lưu lại thứ gì? Phát hiện Lâm Phái Thành tử vong sau trước tiên, Trương nói an liền sai người phong tỏa nhà tù, liền hắn cũng không biết Lâm Phái Thành làm như vậy đến tột cùng là vì sao, mặc dù là định rồi tội, chém đầu tổng hảo quá dùng chiếc đũa cắm vào hết hầu, như vậy chết chính là muốn thống khổ hồi lâu. Đúng vậy hắn phất phất tay, Têu bốn cái ngục tốt bước ra khỏi hàng, dơ cây bước bắt đầu dọc theo nhà tù bốn phía tinh tế tìm kiếm lên, liền rơm dạ che dấu góc tưởng cũng không buông tha. Không bao lâu, liền nghe được có người kinh hô một tiếng, nơi này có cái gì? Thẩm khác nửa hạp đôi mắt đột nhiên mở, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, hát rượu trong mắt chiếu nhảy lên ánh lửa, hắn nói, qua đi nhìn xem. Ninh kỳ gật đầu, tiến lên một bước đẩy thẩm khác chậm rãi đi vào cửa lao, chính phía trước. Than chỉ sắc vách tường hạ kết thật dày một tầng hắc vậy cũng không biết là vết máu nhiễm liền vẫn là trùng chuột xác chết hư thối lưu lại dấu vết, xúc lên dơm dạ đôi sau có mấy hành vạn bèo tự. Là dùng máu tươi sở thư, vừa mới ngưng kết thành đạm màu đen, cần đến cẩn thận đi xem, mới có thể phân biệt ra tới. Ninh viện dơ cây bước để sát vào, san động ngọn lửa mang xuất huyết tự nội dung. Tô thường nghiệp ủng binh tự trọng, sớm có mưu nghịch chi tâm, thiên không đành lòng gian định giữa đường. Làm ta với trong lúc vô ý phát hiện, kiểm chứng là lúc nhân hiện bại lộ, bị này sở giác, lần này ám sát kỳ thật tự đạo tự diễn, này mục đích mãi. Trương nói an cơ hồ bò tới rồi trên mặt đất đi nhìn, chữ viết mơ mơ hồ hồ xem không quá rõ ràng, hành đến mục đích hai chữ lúc sau liền chặt đức, chỉ là ở cùng mặt đất giao tiếp chỗ chân tường thượng vẽ một cái thái dương đồ đằng, bên cạnh chỗ không quá hợp quy tắc chân nhắn, nhìn hẳn là dùng móng tay sinh xôi môi ra tới. Từ dụ thân vương phái người tìm tới lâm phái thành bắt đầu, thẩm khắc liền biết hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy nhất thượng tồn một đinh điểm giá trị lợi dụng, đó là từ hắn chết, mượn cơ hội rửa sạch thẩm giác trên người hiềm nghi. Dụ thân vương muốn giữ được thẩm giác, cũng chỉ có thể đem chuyện này một lần nữa vòng trở về, bất luận lâm phái thành cuối cùng nghiệm thi kết quả, có phải hay không sợ tội tự sát, tin tức này một khi thả ra đi lời đồn đái liền sẽ hướng bất lợi với tô thường nghiệp phương hướng phát triển thật đúng là hảo thủ đoạn thầm khác lẳng lặng mà đoan trang cái kia đồ đằng sau một lúc lâu đầu ngón tay ở trên tay vịn chậm rãi vớt ve mà qua chỉ là tâm lớn chút thầm quân niên thiếu đăng cơ, tự nhiên liền có cậy già lên mặt không nghĩ quyền lợi bị suy yếu lao thần tồn tại hắn không muốn nơi trốn bị cản tay cũng chỉ có thể để bạt quan trưởng tân tuấn tăng thêm trọng dụng hiện nay trên triều đình đã đang âm thầm chia làm hai phái Võ tướng bên trong lấy tô thừa nghiệp cầm đầu, to lớn duy trì hoàng đế, hắn cũng là hoàng đế nhất tín nhiệm, cũng nhất có thể cậy vào tồn tại. Mà thế ra một mạch, ở diện trừ Trấn quốc công trương xương hành chờ không phù hợp quy tắc chi lưu sau, tiệm trình như thế, dù thân vương này cử, chỉ sợ là đánh nhất tiễn song điều chủ ý. Tô thừa nghiệp thanh danh một khi bị nhục, chiến thần uy danh chỉ biết càng trọc người nghi kỵ, thế ra một mạch nhất định phản công, chết cắn không bỏ, thầm giác liền có thể thừa cơ dựng lên. Cái này thái dương là có ý tứ gì? Ninh song quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thầm khác, nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Lâm Phái Thành nếu để lại, liền nhất định là có hàng nghĩa. Thầm khác ánh mắt chưa từng di động nửa phần, sau một lúc lâu lúc sau không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên giàn chấn động, phân phó nói, đi trên người hắn xem xét, có gì gì thường dấu vết. Ninh song xem này sắc mặt ngưng trọng, đi nhanh hành đến Lâm Phái Thành trước mặt, rút kiếm đem xiềng xích chém đứt. Đem người phóng đảo lúc sau một chút một chút tìm kiếm lên. Thầm khắc nhìn bàn xúc chân Lâm Phái Thành, mày tiệm túc, hắn nếu là đều không phải là cam nguyện tìm chết đâu. Ra, ngài đến xem. Lâm Phái Thành giao điệp ở bên nhau bàn tay bị kéo ra, che giấu tại hạ một cái tay khác đại dương 5 ngón tay, ngang dọc đan sen trưởng văn gian, đồng dạng lấy móng tay véo ra hai chữ, bởi vì đã tử vong hồi lâu, thi ban dần dần hiện lộ, chính là chín cùng năm lượng cái tự. Chí tôn chi số. Không đúng, dụ thân vương đây là tưởng một mũi tên bắn bà con nhạ. Thẩm khắc sắc mặt hơi biến, bị lên xe ngựa, theo ta đi trong cung đi một chuyến. Tướng quân bên trong phủ, tô thanh trạch nhìn nghe xong tin tức sau, liền lâm vào dại ra tô hiểu hiểu, từ trên bàn mâm đựng trái cây trung sờ soạn một phen hạt dưa ra tới, phóng tới bên miệng khái cả băng đạn rung động Cái gì dụ thân vương, thì ngươi ở nói cái gì a Tô hiểu hiểu như cũ không có hoàn hồn chỉ hận chính mình đời trước cùng cái ngốc tử dường như đối trên triều đỉnh sự hiểu biết cũng không nhiều tới rồi này sẽ hoàn toàn là hai mắt một bôi đen hành sự toàn bằng suy đoán dụ thân vương hiển nhiên là cái che giấu sâu đậm táo giả nếu bằng không đời trước nàng cũng không có khả năng một chút tin tức cũng chưa nghe nói qua không vội ôn tồn dơ tay thế nàng đổ một ly trà đem chén trà đẩy đến nàng trước mặt hoan thanh nói uống nước tô hiểu hiểu rối tay đem chén trà phùng tới tay ngẩng đầu hỏi mấy người, các ngươi cảm thấy dụ thân vương người này, thế nào? Tô Thanh Trạch phi một tiếng phun rất hạt dưa sát, thấp giọng nói, ngươi nói hắn tuổi tắc cũng như vậy già rồi đi, bảo dưỡng còn khá tốt, mặt mày hừng hào, thoạt nhìn liền cùng thẩm giác hắn ca dường như. Vì cái gì là thẩm giác ca? Tô Huyền ánh nhỏ giọng hỏi, ngươi không cảm thấy bọn họ lớn lên rất giống sao? Tô Thanh Trạch lại cả băng đạn khái một cái hạt dưa, không phải nói khuôn mặt mà là cái loại này khí chất, ngươi hiểu đi. Tô huyền ánh gật đầu lại lắc đầu, không hiểu lắm. Nói như thế nào đâu, liền tỉ như, ngươi xem nhà ta, tuy rằng cha ta có đôi khi không quá đứng đắn, nhưng bên ngoài người vừa thấy chính là cái loại này đỉnh thiên lập địa nhiệt huyết hảo Nam Nhi, loại khí chất này trực tiếp ảnh hưởng tỷ của ta, nàng nếu là mặc vào Nam Trang, ta đều không mang theo hoài nghi nàng giới tính. Tô thanh Trạch hạ giọng, thần bí hề hề mà nói, Không phải ta 38A, tuy rằng bên ngoài vị kia phong bình khá tốt đi, nhưng ta liền tổng cảm thấy hắn ánh mắt không lớn thích hợp. Tô hiểu hiểu nắm thật chặt trong tay cái ly, hỏi, tỉ như. Các ngươi liền xem ta đại ca. Tô hiển ánh nháy mắt túi đầu, sau đó dùng dư quăng ngó qua đi, ôn tồn cười cười, thế hai người đổ ly trà. Hắn xem người ánh mắt liền sẽ không né tránh, liền tính là sinh khí. Ai, không đúng, ta đại ca không có tức giận thời điểm. Tô Thanh Trạch rót tiếp theo khẩu trà, đường đường chính chính quân tử, nên là như vậy, lời nói đi đôi với việc làm, đôi mắt thanh triệt. Ôn tồn nhướng mày, thông thả ung dung hỏi, Nga, ngươi cảm thấy ta là cái quân tử. Không phải sao? Tô Thanh Trạch điên cùng nhướng mày, lấy kỳ đáp lễ, bằng không ta vì sao quỷ gối ở ngươi ống quân hạ. Ôn Tồn con con khỏe môi, không phải vì kia phê tay áo, múi tên sao? Ta là hạ người như vậy sao? Tô Thanh Trạch vỗ vỗ cái bàn, hảo đi, tuy rằng ta chính là, nhưng đại ca ngươi cho ta bản vẽ, không phải càng có thể thuyết minh ngươi là quân tử. Tô hiểu hiểu nghe nghe, liền cảm giác không đúng rồi, nàng trong đầu có một cái đáng sợ ý tưởng xuất hiện ra tới, nếu là thật sự, những cái đó rắc rối khó gỡ điểm đáng ngờ, loạn thành một đoàn ma manh mối, là có thể tìm kiếm đến một cái đột phá khẩu, trở nên thuận lý thành trưng lên. Đồng thời, kính Thái phi sấn bóng đêm che lấp. Cải trang đến dụ thân vương trong phủ, cũng có giải thích hợp lý. Nương A, ta hảo tưởng phát hiện cái gì đến không được sự. Ngoài cửa sổ vũ còn ở tí tách tí tách bay, mây đen không tiêu tan, đen kịt động lại ở không trung, giống như toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở đen tối không rõ ánh sáng. Nương xương viện ngoại kim quế đã treo quả, tím đen sắt trái cây bị mưa gió riêu rơi xuống đầy đất, quang ảnh hơi ám, vội vàng đi tới bước chân không lưu tình chút nào mà dâm đi lên. Ôn tiên sinh, ngại ở bên trong sao. Tiếng đập cửa vang, có người ở cửa thấp rộng hỏi nói. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, tôi hiểu hiểu chính chính thần, mở miệng nói, tiến vào nói chuyện. Môn trầm rãi bị đẩy ra, ưa vào tới gió thổi đến phòng trong rèm châu đông đưa, lắc lư ra lạnh băng quang, nàng ánh mắt một ngừng, thấy được đầy người là Vũ Ninh song. Gặp qua Vương Phi, gặp qua Ôn tiên sinh. Ôn tồn nhấp một miệng trà, ngữ khí đạm nhiên, chuyện gì tìm ta. Ninh song tới cấp, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ nửa điểm thời gian cũng không dám trì hoãn, thở hồn hển nói, tề vương điện hạ thỉnh ôn tiên sinh tiến cùng một chuyến. Tô hiểu hiểu trong lòng lột bột một tiếng, một phen xiết chặt lòng bàn tay, sao lại thế này? Ninh song tầm mắt đảo qua phòng nội mấy người, rốt cuộc ở tô hiểu hiểu thấp thỏm dưới ánh mắt mở miệng. Thái hậu nương nương hôn mê bất tỉnh, đàn y hề bó tay không biện pháp cha không ra nguyên do, tin tức đã bị phong tỏa. Mong rằng ôn tiên sinh có thể ra tay cứu giúp. Sương mù dường như hơi vũ còn ở sôi nổi nhiều, toàn bộ phúc thọ cũng đã bị trọng binh canh phòng nghiêm ngặt lên, mái con con vút, mưa rơi tụ tập thành một cái, mang theo lạnh leo hạt khí, tập đến người mặc màu đen khôi giáp cấm vệ trên người. Cửa điện nhắm chặt, vẫn là có ở mức hơi nước tự kẹt cửa trung chen vào tới, tuy là sớm bốc cháy lên điệu lòng, như cũ cảm thấy có nhẹ nhẹ khí lạnh theo lòng bàn chân nhảy đến tạm phủ. Thẩm khắc gắt gao nhéo lòng bàn tay, nhìn mắt cách gian, bình phong cùng chướng màn đồng thời che đậy nội thất, mặt nếu xương lạnh. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là muộn một bước, chân trước mới vừa bước vào cửa cung, Thái Hậu liền ở Phúc Thọ cung hôn mê bất tỉnh, mới đầu Thái y y viện chỉ cho là phong hàn chi chứng, ai ngờ mới vừa viết hảo dự án, Thái Hậu liền phun ra một ngụm máu tươi lâm vào hôn mê. Hoàng đế thẩm quân nghe nói tin tức qua đi, trước tiên phái cấm vệ phong tỏa Phúc Thọ cung, Đưa tới thái y y viện đàn y cùng trần trị, mắt nhìn thời gian một chút qua đi, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thật mạnh trướng màn bị vén lên một góc, tóc đã là hoa dâm trần viện phán run run rảy mà cung thân mình chạy tới, sắc mặt ngưng trọng mà quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm hoàng thượng, tề vương điện hạ, thần chờ tài hèn học ít, trần bệnh không ra thái hậu nương nương là bởi vì gì đến tận đây. Hoàng đế cho mày, trên mặt tửa kết băng âm hàn, lạnh lùng nói. Trần bệnh không ra Như thế nào trần bệnh không ra Hoàng thượng thứ tội Thái hậu nương nương mạch tượng vững vàng hữu lực Không thấy chút nào dị thường Lao thần từ y ghề nhiều năm Cũng chưa bao giờ gặp qua này Chờ quỷ dị chẳng uống Trần viện phán đột nhiên bỏ phủ trên mặt đất Khái hai cái đầu Giữa chán chảy ra mồ hôi lạnh Ở đen nhánh đá cẩm thạch gạch thượng Lưu lại mơ mơ hồ hồ một đoàn dấu vết thần quân đằng một chút từ cao giường Phía trên đứng lên Còn chưa mở miệng trách cứ ra tiếng, một bên thẩm khác đã mở miệng, chiều ngoài điện phân phó nói, ninh song, đi tướng quân phủ đem ôn tiên sinh mời vào cung tới, thái độ cần phải cung kính một ít. Thái y diệt viện đã là tập thiên hạ danh y diệt nơi, hòa hợp với tập thể y chi lực đều không thể chẩn bệnh ra kết quả, vậy rất có khả năng thái hậu đều không phải là hoạn tật. Vừa không là bị bệnh, liền chỉ còn lại có độc, hoặc là càng vì đáng sợ ghét thắng chi thuật. Thả bất luận là nào một loại tình huống, trước mắt nguy cấp thời khắc đã đến, có thể dựa vào cùng tín nhiệm cũng chỉ có ôn tồn một người. Tiếp tục đi trần trị hoàng đế thật mạnh thở hồn hển hai khẩu khí, trong lòng minh bạch hiện tại đều không phải là phát hỏa thời điểm, ít nhất ở ôn tiên sinh tới phía trước, chấm không nghĩ nhìn đến Thái Hậu lại có bất luận cái gì đột phát trạng huống Là, chân viện phán như được đại xá xoa xoa mồ hôi trên chán, chỉ là trong lòng từng đợt phiếm khổ, Thái Hậu mạch tượng vô dị, Đều hắn như thế nào trần trị. Người một lần nữa lui trở về, trong điện không khí cũng một lần nữa ngưng kết lên, như là đông lạnh ba thước khó hóa băng cứng, bạo lạnh run âm hàn chi khí. thẩm quân nhíu lại mày, nhìn về phía phía dưới, trầm giọng hỏi, Thái hậu ké xỉu phía trước, nhưng có gì khác thường?